Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền 482, Bức Cung, Hàng Phong lúc nhìn thấy con ma thú này xuất hiện, nhất thời có chút kinh ngạc, hắn không sợ con ma thú sẽ mang đến nguy hiểm gì cho mình, chỉ cảm thấy thấy ngạc nhiên là tại sao con ma thú này lại xuất hiện ở đây. Hàng Phong nhận ra nó là huyết ngọc ma sư, là một loại thiên giai ma thú hiếm có, nhìn khí tức phát ra từ người nó, có lẽ chỉ là thiên gia nhị phẩm thực lực, tu vi như vậy, đã là rất cao rồi. Nhưng trong mắt hàng phong thì chẳng là gì, ngay cả tiểu bạch cũng có thể giải quyết nó một cách dễ dàng. Chỉ có điều, về lý mà nói, huyết ngọc ma sư đáng lẽ phải ở trong rặng núi lửa giữa u ám sâm lâm. Thế nhân đều biết, huyết ngọc ma sư thích những nơi có nhiệt độ cao, như nơi mà bọn họ đang đứng. Vì bị cây rừng che phủ quanh năm, nên nhiệt độ có phần lạnh hơn so với những nơi khác. Nên, thấy huyết ngọc ma sư xuất hiện ở đây, hàng phong cảm thấy có chút kinh ngạc. Mức độ am hiểu về u ám xâm lâm của Triệu vô cực không hề thua kém Hàng Phong, nên cũng rất rõ thói quen sinh hoạt của Huyết Ngọc Ma Sư. Trong lòng đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc trước sự xuất hiện của nó, nhưng Huyết Ngọc Ma Sư đâu cho hai người có thời gian suy nghĩ. Một tiếng trống giận dữ, Huyết Ngọc Ma Sư điên cuồng lao về phía Hàng Phong. Đối với đòn tiến công của Huyết Ngọc Ma Sư, Hàng Phong và Triệu vô cực đương nhiên không sợ, nhưng vì sau lưng Hàng Phong còn cổng trầm ngọc, hành động tương đối bất tiện, nên mấy ngày nay... Tất cả ma thú gặp phải đều do triệu vô cực giải quyết, lần này cũng không ngoại lệ, với thực lực thiên giai bác phẩm, đối phó với một thiên gia nhị phẩm ma thú, dễ như trở bàn tay, căn bản không cần mất quá nhiều sức lực, huyết ngọc ma sư đã bị triệu vô cực hạ đo ván, Hàn phong cảm thấy rất băn khoăn, chuyện huyết ngọc ma sư xuất hiện ở đây đã là chuyện đáng ngạc nhiên rồi, điều đáng nói là, không lẽ huyết ngọc ma sư không cảm nhận ra khí thế trên người hai người cao hơn hẳn nó sao, cho dù không cảm nhận được tu vi của họ. Nhưng cùng là ma thú như tiểu bạch thì sao? Phải biết, giữa ma thú với nhau, đẳng cấp phân chia rất rõ ràng. Có thể bộ dạng tiểu bạch trong mắt người thường không có gì lợi hại. Nhưng cùng là ma thú mà nói, thiên gia uy áp trên người tiểu bạch căn bản không thể che giấu. huyết ngọc ma tu ngu ngốc tấn công bọn họ, thực sự là một chuyện quá kỳ quái. Trước đây họ cũng gặp phải một vài ma thú, nhưng những ma thú này sau khi cảm nhận khí tức trên người tiểu bạch đều sợ đến nỗi phủ phục ngay tại chỗ. Một vài con nhát gan hơn thì không ngừng rung lẩy bẩy, Giải quyết huyết Ngọc Ma Sư xong Hàng Phong chẳng có tâm trạng để ý xem trên người nó có bảo bối gì Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là tìm ra nơi giam hãm Chữa trị cho Trầm Ngọc Nên Hàng Phong và Triệu Vô Cực lại tiếp tục lên đường Nhưng không lâu sau Triệu Vô Cực đột nhiên dừng lại Một lúc sau Hàng Phong cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn và dừng lại theo Lúc này Triệu Vô Cực đột nhiên nhíu mày Trầm giọng nói có chút bất bình thường Hàng Phong nhìn chầm chầm phía trước, đồng thời nói, hình như có người, hai người quay sang nhìn nhau và cùng nhận ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương, Triệu Vô Cực nói, hình như đang đi về phía chúng ta, chúng ta trốn sang một bên, xem xong rồi nói, Hàng Phong nghe vậy, đương nhiên không có ý kiến gì khác, hai người nhanh chóng trốn vào một nơi kín đáo, thu hút khí tức trên người, yên lặng quan sát, hai người vừa rời đi được một lúc, quả nhiên phía trước bước đến hai bóng người, bóng người vừa xuất hiện. Hàng Phong lập tức sững người, là người của Võ Hoàng Điện, mặc dù chưa từng gặp qua hai người này, nhưng khí tức tán phát ra từ người chúng khiến Hàng Phong có thể lập tức đoán ra thân phận, người của Võ Hoàng Điện sao lại xuất hiện ở đây, trong đầu Hàng Phong mọc ra một câu hỏi, nhưng sau đó nghĩ, không lẽ chúng đến tìm Tứ Diệu Tháp, nếu như Diệp Võ Hoàng đã biết đến sự tồn tại của Tứ Diệu Thạch thì chắc chắn cũng biết Tứ Diệu Tháp đang được cất giấu trong u ám xâm lâm, hai người này hình như không phát hiện ra tung tích của bọn Hàng Phong. Người thấp hơn lên tiếng trách móc, thiên cô, ông nói điện chủ rốt cục muốn chúng ta tìm cái gì, chúng ta đã ở trong này hai tháng rồi, cả quãng đường trừ đám ma thú đáng chết ra, chẳng phát hiện ra điều gì, rốt cục là muốn tìm đến bao giờ. Lão giả được gọi là thiên cô mặt đầy sát khí, ánh mắt tràn ngập vẻ tàn bạo, nghe đồng bọn nói vậy, chỉ lạnh lùng nói, thiên huyền, điện chủ hành sự không phải là chuyện chúng ta có thể phỏng đoán, ngươi chỉ cần hoàn thành tốt những gì điện chủ dặn, những thứ khác. Không cần chúng ta phải lo. Ai, ta cũng chỉ là oán tháng một chút thôi. Điện chủ suy nghĩ cao xa. Đương nhiên chúng ta sao có thể đoán được. Nghĩ lại thời gian trước. Võ Hoàng Điện chúng ta thật đúng nở mày nở mặt. Diệt hết tứ diệu các đáng chết. Bây giờ thì tất cả mọi người đều biết thực lực của Võ Hoàng Điện ta rồi. Thuyên Huyền tự lẩm bẩm một mình. Được rồi. Đừng phí lời nữa. Tiếp tục lên đường thôi. Thiên cô lạnh giọng nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc này. Hàng Phong đang trốn vào một chỗ nghe hai người trò chuyện, cũng cùng Triệu Vô Cực bên cạnh trao đổi ánh mắt, người của Võ Hoàng Điện xuất hiện ở đây, đúng là một chấn động không nhỏ, chúng đến làm gì? Chúng ta có cần đi theo không? Triệu Vô Cực hỏi, Hàng Phong ngẫm nghĩ, so với tìm kiếm không mục đích thế này, biết đâu lại tìm được một chút manh mối hữu dụng trên người bọn chúng, nghĩ đến đây, Hàng Phong cũng gật đầu nói, cũng được, chúng ta đi theo chúng xem sao, làm rõ mục đích đến đây của hai tên đó. Dứt lời, Hàng Phong cổng theo Trầm Ngọc, cùng Triệu Vô Cực nhẹ nhàng đi theo hai tên Võ Hoàng Điện. Lúc nãy quan sát, Hàng Phong nhận ra thực lực của chúng chỉ ở Thiên Gia Nhị Phẩm. Mặc dù Tu Vi không yếu nhưng không phải là đối thủ của Hàng Phong và Triệu Vô Cực, nên hai người cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Hàng Phong cảm thấy mình nhất định phải làm rõ mục đích đến đây của Võ Hoàng Điện. Cẩn thận bám sát sau lưng hai người. Hơn nửa ngày trời, cả hai tên căn bản không phát hiện ra động tĩnh gì. cứ thản nhiên đi việc của mình, nhưng lúc hai tên đến chỗ bọn hàng phong gặp phải huyết ngọc ma sư, hàng phong trong lòng tự nhủ thầm chết tiệt, vốn cứ tưởng trong rừng không có người. Sau khi giải quyết xong con huyết ngọc ma sư, hàng phong và triệu vô cực không xử lý thi thể của nó, không ngờ lại gặp phải hai tên này, thế này rất khó đảm bảo không bị chúng phát hiện ra tung tích. đúng lúc này, thiên huyền nhìn huyết ngọc ma sư đang nằm trên mặt đất, nghi hoặc nói, đây là một con súc dinh, sao nó lại chết ở đây nhỉ? Nghe thiên huyền nói, hàng phong không khỏi ngay ra, theo như lời chúng thì việc huyết ngọc ma sư xuất hiện ở đây có liên quan đến chúng, thiên cô sau khi quan sát một lúc, cười lạnh, nói, không đúng, con súc sinh này bị người giết, bị người giết, không lẽ trừ chúng ta ra vẫn còn có người trong u ám xâm lâm, thiên huyền kinh ngạc nói, thiên cô mặt đầy vẻ hung ác, lạnh giọng nói, cẩn thận chút, nói không chừng người đó đang ở gần đây, chúng ta tìm cho kỹ, nhất định phải tìm ra người đó. Hàng Phong và Triệu Vô Cực quay sang nhìn nhau, sau đó cùng lao nhanh về phía hai người. Hàng Phong thấy hai tên kia đã phát hiện ra tung tích của mình, quay sang nhìn Triệu Vô Cực, quyết định không tiếp tục ẩn nấp nữa. Đặt trầm ngọc vào trong một bụi cỏ, dặn tiểu bạch chăm sóc cô xong, Hàng Phong và Triệu Vô Cực lao về phía hai người kia. Tu vi của họ đương nhiên thiên cô, thiên huyền sao có thể sánh được, thiên cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, cẩn thận, sau đó cảm thấy một trận gió lạnh quét mặt mình. đồng thời một cơn đau nhói truyền đến từ ngục khiến cơ thể hắn không thể khống chế bay ngược lại phía sau, thiên huyền bị tấn công đột ngột cũng trở nên bối rối, hàng phong tranh thủ cơ hội, đánh thẳng vào ngực thiên huyền, kình khí bá đạo đâm xuyên qua ngực hắn, máu tươi trào ra, hàng phong và triệu vô cực không chịu buông tha, tiếp tục bám sát, liên tục xuất thủ, đánh đến nỗi hai người không ngừng lùi lại phía sau, chẳng còn sức đáp trả, hàng phong và triệu vô cực không có ý muốn kéo dài, chỉ vài giây sau Thiên huyền và thiên cô hai người đã ngã xuống đất, mình mẩy bê bết máu, sắc mặt xám ngoét như tro lạnh. Ngươi, các ngươi là ai? Tại sao lại ra tay tấn công hai người chúng ta? Thiên huyền miễn cưỡng dùng chút hơi sức, mặt lộ vẻ kinh hãi, hỏi, Hàng Phong chẳng thèm để ý đến chúng mà quay lại cổng trầm ngọc lên lưng. Triệu vô cực đến trước mặt chúng, dùng vài thủ thuật khiến chúng nhất thời không thể vận dụng đấu khí, đợi Hàng Phong quay trở lại, Triệu vô cực mới chậm rãi trả lời, chúng ta là ai? Không lẽ các ngươi còn chưa đoán ra sao, Thiên Huyền và Thiên Cô chăm chú nhìn hai người, bắt ốc nghĩ, chúng thấy Hàng Phong còn trẻ như vậy mà đã có tu vi vượt trội. Đúng lúc này, Thiên Cô đột nhiên hét lên thảnh thốt, ngươi là Hàng Phong, xem ra các ngươi vẫn chưa phải quá ngốc. Dịp võ hoàng phái các ngươi đến đây làm gì, Hàng Phong lạnh giọng hỏi, hừ. Ngươi đừng mong bọn ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu các ngươi cứ cố tình chống lại võ hoàng điện, sớm muộn cũng có ngày điện chủ thống lĩnh đại quân. giết chết các ngươi thiên cô thản nhiên nói triệu vô cực nghe vậy chỉ cười lạnh sau đó chế dẻo nói nhưng bây giờ hai người các ngươi đã rơi vào tay bọn ta rồi e rằng không được nhìn thấy ngày đó nữa đâu muốn chém muốn gì tùy ý dù sao cũng đã rơi vào tay các ngươi rồi dù bọn ta có nói ra cũng không thoát khỏi cái chết thiên cô tỏ ra không hề sợ hãi hàng phong nghe vậy thoáng nhíu mày xem ra hai tên này rất cứng đầu muốn moi được thông tin từ miệng bọn chúng Xem ra là việc rất khó, nhìn triệu vô cực, chỉ thấy triệu vô cực cười lạnh, nói, yên tâm đi, ta có mấy chục cách bắt chúng mở miệng, lúc nãy ta vừa khóa hết đấu khí của chúng, lúc này chúng muốn chết cũng khó, nhìn thấy nụ cười trên miệng triệu vô cực, hàng phong cũng phải rùng mình. Không ngờ triệu vô cực thường ngày dịu dàng cũng có lúc lộ ra biểu tình này, chỉ có điều, hàng phong không có bất cứ ý kiến gì khác, hai tên trước mắt là kẻ thù, từ bi với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Hàng Phong kiếp trước đã được lãnh ngộ đạo lý này Triệu vô cực muốn dùng thủ đoạn gì bức cung Hàng Phong không quan tâm Mặc dù Trầm Ngọc đang trung trạng thái hôn mê Nhưng Hàng Phong vẫn cố ý đi tránh sang một bên Liền sau đó chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết Dần dần chuyển thành yếu ớt đến mức Chỉ còn là những tiếng trên rỉ nho nhỏ Một lúc sau Hàng Phong thấy không còn tiếng động gì liền ngoảnh đầu lại Vừa hay nhìn thấy Triệu vô cực đi đến bên Thiên Cô Hàng Phong cũng không khỏi bội phục sự ương ngạnh của Thiên Cô bị triệu vô cực dày vò lâu như vậy mà vẫn không chịu khuất phục thiên huyền bên cạnh sắc mặt còn tái hơn trước hai mắt nhèo lại lộ rõ vẻ sợ hãi đúng lúc này triệu vô cực đột nhiên giơ tay tóm chặt lấy họng thiên cô lạnh lùng nói quả nhiên rất ương ngạnh nếu như ngươi không muốn nói vậy thì ngươi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa rắc tiếng xương gãy vang lên giòn giả hàng phong chỉ thấy cổ thiên cô từ từ ngoẹo sang một bên thiên huyền thấy triệu vô cực chẳng buồn nói đến lần thứ hai đã giết chết thiên cô Trong lòng có chút trung rẫy nhưng, sau vài lần giao thủ cùng Võ Hoàng Điện, cả Hàng Phong và Triệu Vô Cực cùng biết sự đáng sợ của chúng. Lúc này, Thiên Cô vừa chết cũng từ từ cử động, cái đầu vốn dĩ đang gục trên vai trở lại ngay ngắn trên cổ. Hàng Phong biết đây là bí thuật của Võ Hoàng Điện, Niết Sát Trùng Sinh. Lúc Hàng Phong nhìn thấy bí thuật này, hắn vẫn còn là địa giai cửu phẩm, đang cùng Lâm Gia Lâm Hà giao thủ. Sau khi Lâm Hà chết, tự động kích phát Niết Sát Trùng Sinh, Đúng là khiến Hàng Phong kinh ngạc và khó xử vô cùng, nhưng, sau vài lần giao thủ, Hàng Phong và Triệu Vô Cực đã nghiên chế ra phương pháp hóa giải bí pháp này. Đối với sự biến hóa của Thiên Cô, Triệu Vô Cực đương nhiên không hề kinh ngạc, chỉ thấy tử khí trên người Thiên Cô mỗi lúc một đậm, hơn nữa còn đang nhánh chóng tấn công về phía Triệu Vô Cực trong khi Triệu Vô Cực vẫn đứng im một chỗ chẳng hề động đậy. Đợi Thiên Cô đến sát bên mình, Triệu Vô Cực giơ một tay, một đương đấu khí cường liệt bất ngờ xuyên qua cơ thể Thiên Cô. Một lúc sau, chỉ thấy thân thể Thiên Cô từ từ run rẩy liền sau đó, một tiếng kêu bi thảm vang lên, thân thể Thiên Cô bất ngờ phát nổ từ bên trong, thi thể vốn đang lành lặng, chất mắt biến thành bốn năm mảnh, chứng kiến cảnh tượng này, Triệu Vô Cực không hề động nét mặt, hàng phong cũng vậy, Thiên Huyền nằm bên cạnh nhìn thấy đồng bọn lúc nãy vừa cùng mình nói chuyện, bây giờ đã chết thê thảm như vậy, trong lòng càng thêm sợ hãi, đúng lúc này, Triệu Vô Cực đến bên Thiên Huyền, lạnh giọng hỏi, Bây giờ đến lượt ngươi, ngươi muốn có kết cục như hắn không, hay là nói ra những gì ngươi biết, hàng phong bây giờ đã hiểu dụng ý của triệu vô cực. Thủ đoạn lúc nãy không phải để thiên cô lên tiếng nói chuyện mà để là đe dọa thiên huyền, thiên giai cường giả do võ hoàng điện bồi dưỡng ra, đương nhiên cũng phải trải qua quá trình huấn luyện tâm lý, cộng thêm các loại bí thuật của võ hoàng điện vốn dĩ đều rất tàn nhẫn, nên khả năng chịu đựng của chúng đều cao hơn người thường, nên, những thủ đoạn bức cung thông thường đều không làm gì nổi chúng. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới dùng một chút mẹo nhỏ, nhìn Thiên Huyền lúc nãy, rõ tàn chiêu dết gà dọa khỉ lúc nãy của Triệu Vô Cực đã có tác dụng, Thiên Huyền sợ đến mức trả lời không ra hơi. Cuối cùng, dưới sức ép tâm lý mà Triệu Vô Cực gây ra, cuối cùng Thiên Huyền cũng không chịu được, dùng ngữ khí run rẩy nói, có phải nếu như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sẽ không làm khó ta không? Nghe đến đây, Triệu Vô Cực và Hàng Phong quay sang nhìn nhau cười, mọi chuyện tiếp theo diễn ra vô cùng đơn giản. Thiên Huyền cũng không dám dở trò, thành khẩn khai ra mục đích chúng đến U Ám Sâm Lâm lần này. Sau đó Triệu Vô Cực giữ đúng lời hứa, cho Thiên Huyền một cái chết nhẹ nhàng. Làm xong mọi chuyện, Hàng Phong nhíu mày nói. Theo như tên đó nói, thì thời gian này Võ Hoàng Điện đã phái vài tốt người đến U Ám Sâm Lâm, xem ra chuyến đi này không nhẹ nhàng như ta tưởng đâu. Dịp Võ Hoàng hành động nhanh thật, vừa lên kế hoạch tấn công mộ tuyết Bắc Cốc Thanh Thanh, vừa phái người đi tìm kiếm tứ Diệu Tháp, Triệu Vô Cực nói. Hàng Phong cũng thầm thở dài, không ngờ cuối cùng mình vẫn nằm trong kế hoạch của Diệp Võ Hoàng. Sau khi Kỷ Thanh Thanh bị bắt, Hàng Phong hiểu ra việc cứu thoát bọn mộ tuyết kỳ thực là một cái bẫy, mục đích là để cài gián điệp bên cạnh hắn, ý đồ tìm ra tung tích của Thủy Diệu Thạch. Không ngờ đúng lúc đó Kỷ Thanh Thanh lại tìm đến thăm mộ tuyết và bị liệt dư bạch may mắn phát hiện. Chương 483, Hoàn cảnh khó khăn, một loạt những kế hoạch liên hoàng khiến Hàng Phong không khỏi bội phục Diệp Võ Hoàng. Chỉ có điều tình hình trước mắt của họ hình như có chút không ổn. Lúc nãy từ miệng Thiên Huyền Hàng Phong biết lần này vào u ám sâm lâm có hai thiên giai thất phẩm và Võ Hoàng Phó Điện Chủ, người chỉ có địa vị thua mỗi dịp Võ Hoàng. Theo như Thiên Huyền nói, thực lực của Phó Điện Chủ này là thiên giai bác phẩm trở lên. Hàng Phong đoán, đây là thực lực thật sự của Võ Hoàng Điện. Đương nhiên, tính cả dịp Võ Hoàng mà từ đâu đến giờ chưa từng xuất hiện, Hàng Phong chợt nghĩ, có thể những ngày tiếp theo... Ngộ nhở chẳng may đụng phải hai thiên giai thất phẩm cường giả kia hay thiên giai bát phẩm phó điện chủ, e rằng hai người họ sẽ rơi vào thế bị động, nhất là, trên người hàng phong còn có trầm ngọc, như vậy, trách nhiệm của hắn càng nặng nề hơn, bỏ đi, được đến đâu hay đến đấy, biết chúng đang ở trong này rồi, sau này hành động cẩn thận chút, ra sức che giấu hành tung của mình, tránh không để cho người của võ hoàng điện phát hiện, triệu vô cực thở dài, nói, hàng phong nghe vậy, chỉ lắc lắc đầu, nhíu mày nói. Chỉ sợ không trốn được, lúc nãy Thiên Cô chết, tử khí trên người hắn đã tán phát khắp nơi. Ta tin rằng trong phạm vi vài trăm dặm vuông đều có thể cảm nhận được luồng tử khí đó. Nếu như gần đây có người của Võ Hoàng Điện, nhất định cảm nhận được điều bất ổn. Bởi vậy, hai người cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bây giờ chỉ còn cách ra sức tránh người của Võ Hoàng Điện, ở lại đây giao thủ với chúng là một lựa chọn vô cùng ngu ngốc. Nhưng... Bất luận Hàng Phong và Triệu Vô Cực mấy ngày tiếp theo hành sự cẩn thận thế nào, rõ ràng số người mà Võ Hoàng Điện phái đến đây không hề nhỏ. Một ngày, Hàng Phong và Triệu Vô Cực cuối cùng cũng bị người của Võ Hoàng Điện chặn lại. Không biết có phải ý trời hay không mà kẻ mà họ gặp phải chính là phó điện chủ của Võ Hoàng Điện và một thiên giai cửu phẩm cường giả. Nhìn hai tên đang chặn trước mặt mình, chân mày Hàng Phong tự động nhíu chặt lại. Cả hai đều còn rất trẻ, hơn nữa người đàn ông khí độ phi phàm chỉ cười nhạt. Sau đó chậm rãi nói, chạy bao nhiêu ngày như vậy, cuối cùng cũng bắt được các ngươi, để xem các ngươi còn chạy đi đâu. Triệu vô cực nhìn hai người trước mặt, trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng ông biết nếu như cố liều, bọn chúng chưa chắc đã làm được gì. Cho nên, Triệu vô cực lạnh giọng nói, chỉ dựa vào hai người các ngươi mà muốn chặn được chúng ta, có nằm mơ không đấy? Ha ha, một tiếng cười lớn vang lên, người đàn ông thản nhiên nói, hai người bọn ta là đủ rồi, quên không giới thiệu. ta là phó điện chủ võ hoàng điện khương khởi người sau lưng ta là một trong tứ đại điện sử thiên dũng mấy năm nay ta rất ít ra tay hôm nay các ngươi được chết trong tay ta là vinh hạnh cho các ngươi lắm đấy đánh thì đánh nhanh lên tên này đang cố kéo dài thời gian để chờ người khác đến chi viện đây mà Hàng phong nghe vậy lập tức đoán ra ý đồ của khương khởi thì thầm cảnh báo triệu vô cực triệu vô cực nhìn trầm ngọc sau lưng Hàng phong nhíu mày nói ngươi không vấn đề gì chứ yên tâm Mặc dù có chút phiền phức nhưng vẫn còn Tiểu Bạch giúp đỡ Ông cứ cầm chân Khương Khởi Ta và Tiểu Bạch tiêu diệt tên còn lại Sau đó cùng nhau hợp lực đối phó Khương Khởi Hàng Phong nói nhanh Vậy cũng được Lập tức ra tay Triệu Vô Cực cũng không phí lời Chỉ nói một câu Sau đó lao nhanh về phía Khương Khởi Hàng Phong thấy Triệu Vô Cực lao lên Cởi dây lưng buộc chặt trầm ngọc vào lưng mình Đồng thời quay sang Tiểu Bạch hét lớn Tiểu Bạch cùng ta đối phó tên còn lại Tiểu Bạch nghe vậy. Đôi mắt hổ lóe sáng, một tiếng trống thuộc về thiên giai ma thú vang vọng khắp bốn phía. Sau tiếng trống đó, thân thể nhỏ bé của tiểu bạch không ngừng biến lớn, cuối cùng cao gần một nửa hàng phong. Từng tia hàng ý không ngừng phát ra từ những sợi lông màu trắng tuyết. Bên ngoài cơ thể cường tráng đó được bao phủ bởi một tầng lôi điện màu tím. Lôi điện không ngừng chạy ra khỏi cơ thể tiểu bạch. Lôi điện này được hình thành sau khi tiểu bạch hấp thu diệt hoàng tử điện. Ban đầu diệt hoàng sử dụng sức mạnh thiên địa, định giết chết bọn hàng phong. Ai ngờ cuối cùng lại chỉ có Tiểu Bạch hưởng lợi, không ai ngờ, thân thể Tiểu Bạch lại có khả năng hấp thu sức mạnh thiên địa, cũng nhờ có năng lượng tử điện, Tiểu Bạch mới vô tình có thêm một thuộc tính năng lượng nữa. Sau khi Tiểu Bạch biến thân xong, lập tức chồng về phía Thiên Dũng, động tác của nó rất nhanh, chớp mắt đã thấy biến thành một đường tử quang, lao vào Thiên Dũng, hàng phong thấy vậy, cũng không chịu thua kém, theo sát Tiểu Bạch, đồng thời ra tay, các ngươi sao phải vội chết như vậy? Khương Khởi vừa tiếp nhận một chiêu công kích của Triệu Vô Cực, nhưng vẫn có thời gian nói chuyện. Động tác trên tay Triệu Vô Cực vẫn không dừng lại, truyền nhập đấu khí vào hai tay, liên tục xuất thủ, chẳng hề quan tâm đến câu châm chọc của Khương Khởi. Bên Hàn Phong, mặc dù sau lưng cõng theo Trầm Ngọc, hành động có chút bị hạn chế, đồng thời tránh không để Trầm Ngọc bị thương, nên Hàng Phong cũng rất cẩn thận, cùng là thiên giai thất phẩm, nhưng rõ ràng cùng thiên dũng giao thủ, Hàng Phong vẫn ở thế hạ Phong. May mà có tiểu bạch bên cạnh trợ giúp chiến đấu Nên hàng phong mới có thể từ từ trấn áp thiên dũng Mặc dù tiểu bạch thuộc về ma thú Không hiểu lãnh ngộ thiên giai pháo tắc Nhưng ma thú cũng có pháo tắc của riêng mình Mặc dù hiệu quả không rõ ràng Nhưng chí ít lúc này cùng thiên dũng giao thủ cũng rất hữu dụng Nhìn thiên dũng không ngừng bị hắn và tiểu bạch áp chế Hàng phong thầm thở vào nhẹ nhõm Với tiến độ này Chỉ cần qua một tuần trà Thiên dũng sẽ bị đánh bại Chỉ cần diệt được thiên dũng. Khương Khởi không cần phải sợ nữa, nghĩ thì hay lắm, mà sự thật cũng đúng như Hàng Phong nói, dưới sự liên thủ của hắn và Tiểu Bạch, Thiên Dũng sớm đã phải liên tiếp lùi lại phía sau, chiến thắng đã gần ngay trước mắt, nhưng đúng lúc này, Hàng Phong phát hiện, bên kia Triệu Vô Cực hình như đã bị thương. Hàng Phong căn bản không biết tại sao Triệu Vô Cực lại bị Khương Khởi đã thương, mặc dù vết thương không nghiêm trọng chỉ là cánh tay phải hơi bị cắt vào một chút, nhưng cũng chứng minh, thực lực của Khương Khởi vượt trội hơn Triệu Vô Cực. Cường giả đối chiến với nhau, chỉ cần chênh lệch một chút là sẽ ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Lúc này, tình hình giữa Triệu Vô Cực và Khương Khởi cũng chẳng khác gì bên Hàng Phong và Thiên Dũng là mấy. Điều duy nhất không giống là, bên này Hàng Phong và Tiểu Bạch áp chế Thiên Dũng, còn bên kia Triệu Vô Cực đang bị Khương Khởi ép cho liên tiếp thối lui. Hơn nữa, chỉ hơi đảo mắt, Triệu Vô Cực yếu thế càng rõ ràng hơn. Thấy Triệu Vô Cực sắp không chống đỡ nổi, Hàng Phong trong lòng lo lắng vô cùng. Cũng không biết vì Trầm Ngọc đang cổng sau lưng hay là vì hắn quá quan tâm đến tình hình triệu vô cực, một chút sơ sẩy, bị Thiên Dũng nắm bắt cơ hội, chạy thoát khỏi vòng bao vây của một người một thú, thân hình bay ngược lại phía sau, cho dù Hàng Phong nhanh chóng phát hiện con mỗi trong tay mình đã chạy thoát, đuổi sát theo sau, nhưng có cơ hội nghỉ ngơi, Thiên Dũng rõ ràng đã hồi phục rất nhiều, mặc dù vẫn không thể đánh lại được Hàng Phong và Tiểu Bạch, nhưng miễn cưỡng vẫn chặn được công thế của hắn, như vậy... Muốn đánh bại được Thiên Dũng trong một thời gian ngắn, rõ ràng là chuyện không thể. Chương 484, cái chết của Tiểu Bạch, triệu vô cực bên này một lần nữa lại bị trưởng phong của Khương khởi chém trúng. Cánh tay trái vốn dĩ không hề thương tổn bị cắt một miếng lớn. Máu tươi thấm đẫm tay áo triệu vô cực, từ từ nhỏ xuống đất. Vết thương mới này có vẻ còn nghiêm trọng hơn vết thương bên cánh tay phải. Sắc mặt triệu vô cực biến hóa rõ rệt, rõ ràng là hậu quả của việc mất quá nhiều máu. Ha ha! ta nói rồi Hôm nay các ngươi không chạy được đâu, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn từ bỏ kháng cự, như vậy sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa. Khương Khởi cười lạnh nói, triệu vô cực nghe vậy, im lặng không nói gì, chỉ có đấu khí không ngừng trào ra từ cơ thể là đang thay ông trả lời Khương Khởi. Hàng phong bên này thấy vậy, trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng bởi vì sơ suất lúc nãy nên bây giờ hắn buộc mình phải bình tĩnh hơn. Cách duy nhất có thể giúp được triệu vô cực là nhanh chóng giải quyết tên thiên dũng trước mắt, chỉ có như vậy. Mới rảnh tay cùng nhau đối phó Khương Khởi Chỉ có điều Thiên Dũng cũng không phải kẻ tầm thường Có thể đạt đến thiên giai thất phẩm cảnh giới Đương nhiên không thể dễ dàng đánh bại Có lẽ Võ Hoàng Điện phải mất rất nhiều công sức Để bồi dưỡng ra những thiên giai cường giả này May mà lần trước trong lúc chiến đấu Triệu Vô Cực bất ngờ ra tay giết chết hai tên Nếu không bây giờ không biết Thực lực của Võ Hoàng Điện còn đáng sợ đến thế nào Thời gian nhanh chóng trôi qua Cánh tay của Triệu Vô Cực mặc dù đã hết chảy máu nhưng ông cũng bị khương khởi ép cho hết sức chật vật thất bại chỉ còn trong chớp mắt hàn phong bên này tìm lại ưu thế đánh cho thiên dũng không thể nhấc chân nhưng rõ ràng tên này cực kỳ cứng đầu vẫn còn sức lực kháng cự không biết làm thế nào hàn phong phát lực quên luôn cả trầm ngọc sau lưng nếu như triệu vô cực thất bại vậy thì đợi bọn họ chỉ có cái chết cho nên chỉ còn cách là liều mạng quả nhiên hàn phong vừa phát lực thiên dũng nhất thời có chút căng thẳng nhưng thiên dũng cũng là kẻ thông minh Sau khi phát hiện Hàng Phong vô cùng quan tâm đến sự an nguy của Trầm Ngọc trên lưng, không ngừng tìm cơ hội lợi dụng Trầm Ngọc cầm chân Hàng Phong, mấy lần liền, hắn suýt nữa làm được, may mà Hàng Phong phản ứng nhanh, lợi dụng thân thể của mình, chặn đứng công kích của Thiên Dũng, mặc dù Hàng Phong có phòng ngự kim nguyên chi thể cực mạnh, nhưng cũng không thể chịu được vài nắm đấm của một thiên giai thất phẩm cường giả, bị Thiên Dũng đánh trúng, thân thể Hàng Phong cũng có chút khó chịu, may là bên cạnh còn có tiểu bạch vô cùng nhạy bén. Sau mấy lần liên tục tiến công, cuối cùng cũng khiến Thiên Dũng không thể ra tay. Hàng Phong nắm bắt cơ hội, ra tay dứt điểm. Sự ăn ý giữa Hàng Phong và Tiểu Bạch đương nhiên không cần nói nhiều. Dưới sự phối hợp của họ, Thiên Dũng đã xuất hiện hình thức vỡ quân. Triệu vô cực bên này mặc dù chật vật, nhưng rõ ràng vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ cần giải quyết xong Thiên Dũng, Hàng Phong có thể rảnh tay giúp đỡ Triệu vô cực. Đang tính toán điều này trong đầu thì lúc này, từ xa lại bay đến một đường khí tức khác. Vừa cảm nhận được luồng khí tức này, Hàng Phong sắc mặt phục biến, nghĩ lại những gì thiên huyền nói lúc nãy. Rõ ràng, luồng khí tức này thuộc về thiên giai thất phẩm cường giả còn lại. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, luồng khí tức ấy đã nhanh chóng tiếp cận. Liền sau đó, một bóng người xuất hiện trong mắt Hàng Phong. Lúc Hàng Phong nhìn rõ dung mạo người đó, cũng thầm có chút kinh ngạc. Hàng Phong biết người này, hắn chính là kẻ giết chết đồng bọn để giành lấy cơ hội sống sót thiên khôi. một trong tứ đại điện sử của võ hoàng điện mà hôm đó suýt nữa bị triệu vô cực chém chết thấy thiên khôi xuất hiện tâm trạng hàng phong trùng ngay xuống hai người trước mắt đã khiến họ ứng phó chật vật lắm rồi bây giờ có thêm thiên khôi chỉ sợ một lát nữa lành ít dữ nhiều thiên khôi lúc nhìn thấy bộ dạng chật vật của triệu vô cực và hàng phong đầu tiên ngây người sau đó cười lạnh một tiếng khoái chí nói ha ha không ngờ hai ngươi cũng có ngày này mối nhục lần trước hôm nay ta sẽ đòi lại gấp đôi thấy thiên khôi xuất hiện Hàng Phong biết ngay có điều không ổn, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định, chẳng quan tâm đến sự xuất hiện bất ngờ của thiên khôi, tập trung đấu khí toàn thân, tranh thủ cơ hội lúc thiên dũng sơ sẩy. Một quyền đánh trúng ngực hắn, Hàng Phong ra đòn quá đột ngột, thiên dũng căn bản không kịp phản ứng, cộng thêm đồng thời, tiểu bạch cùng Hàng Phong tâm ý tương thông, vừa hay chặn đứng đường lui của thiên dũng, bị trúng một đòn toàn lực của thiên giai thất phẩm, thiên dũng vốn đã yếu thế, sao có thể chịu đựng nổi. Khí huyết trong người bị cường khí bá đạo của hàng phong làm cho chấn động, gãy vô số xương sườn trên ngực, xương sườn bị gãy đâm vào phủ tạng hắn, máu nóng điên cuồng trào ra, nhưng, bí thuật của võ hoàng điện quả nhiên lợi hại, mặc dù tim phổi bị đâm thủng nhưng mãi mà Thiên Dũng vẫn chưa chết, thấy mình sắp tận mạng, Thiên Dũng cũng không biết lấy đâu ra sức, trống lên một tiếng giận dữ, dùng toàn bộ sức mạnh cơ thể, tranh thủ lúc hàng phong tiếp cận, đánh một chưởng vào đầu hàng phong. Hàng Phong cũng bị hành động phản kháng này Thiên Dũng làm cho giật mình, may mà hắn phản ứng nhanh, hơi nghiêng người, định tránh né, nhưng hai người đứng cách nhau quá gần, Hàng Phong mặc dù muốn tránh nhưng đầu vai vẫn bị Thiên Dũng đánh trúng, đương nhiên, đòn phản kích trước khi chết của Thiên Dũng không làm Hàng Phong bị thương quá nặng nhưng vẫn gây nên cản trở nhất định, Thiên Khôi vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi đại nộ, thân hình loáng một cái, tranh thủ lúc Thiên Dũng tạo phiền phức cho Hàng Phong. chớp mắt đã thấy xuất hiện bên cạnh hắn, không hề do dự, vô số tử khí trong nháy mắt tập trung vào hết cánh tay thiên khôi, vô số tử khí quét qua không khí, nhanh chóng ập về phía hàng phong, lúc này hàng phong muốn tránh, nhưng thân thể bị cản nên bước chân chậm hơn một chút, dừng lại một lúc, hàng phong cảm thấy tử khí ngút trời điên cuồng ập vào người mình, miễn cưỡng vận đấu khí, đồng thời thân hình lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hàng phong lúc này chẳng dễ chịu gì, trúng một đòn của thiên khôi. Tử khí đáng sợ tiến nhập vào trong cơ thể hắn buộc hàng phong phải vận toàn bộ đấu khí không ngừng hóa giải sự tấn công của tử khí. Nhưng, điều đáng mừng duy nhất là, Thiên Dũng sau khi tung đòn cuối cùng, hao tổn toàn bộ sức lực, cộng thêm nội tạng bị đâm thủng, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Thậm chí, sau khi hao tổn hết sức lực, Thiên Dũng đến ngay cả cơ hội sử dụng miết sát trùng sinh cũng không có, chết một cách triệt để. Tiểu Bạch mặc dù muốn cầm chân thiên khôi, nhưng khoảng cách chênh lệch thực lực quá lớn. Cộng thêm lúc nãy tiêu hao không ít sức lực, đương nhiên không phải đối thủ của thiên khôi, chỉ vài giây ngắn ngủi, bộ lông trắng tuyết đã có thêm một vài đống máu đỏ, hơn nữa còn bị ép cho không ngừng lùi lại phía sau. Bên triệu vô cực cũng không hơn gì, hương khởi của võ hoàng điện không biết là thần thánh phương nào mà có sức mạnh cường đại đến vậy, có thể khiến triệu vô cực thảm hại vô cùng. Điều khiến hàng phong khó hiểu nhất là, mặc dù có sức mạnh cường đại, cộng thêm còn có một dịp võ hoàng chưa từng xuất hiện. trong mắt thế nhân căn bản không ai địch nổi tại sao võ hoàng điện lại phải chịu đựng bao nhiêu năm nay nhưng bây giờ không phải lúc để Hàng phong suy nghĩ vấn đề đó tình hình trước mắt vô cùng bất lợi đối với bọn hắn hơn nữa sau lưng hàn phong còn có trầm ngọc nếu như đổi thành một thiên giai cường giả khác cho dù phải cổng theo trầm ngọc hắn cũng không sợ nhưng người đang đứng trước mặt hắn bây giờ là thiên khôi cũng là một thiên giai thất phẩm cường giả cộng thêm lúc nãy bị thiên dũng và thiên khôi liên thủ tấn công cứ đà này Chỉ e hôm nay bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, mọi suy nghĩ thi nhau lướt vèo vèo trong đầu, còn Thiên Khôi thì vẫn từng bước tiến tới, nghiến chặt răng, Hàng Phong không ngừng nghĩ đối sách, lúc này, Triệu Vô Cực hình như cũng phát hiện ra tình hình bên Hàng Phong, không biết có phải lúc nãy còn giấu thực lực hay không mà đột nhiên Triệu Vô Cực liều mình phản kích, tranh thủ lúc Khương Khởi kinh địch, Triệu Vô Cực khéo léo tránh một quyền của hắn, đồng thời tay phải nhanh chóng hội tụ đấu khí, đấm một đấm lên tay tráo Khương Khởi. Một đòn toàn lực của thiên giai bác phẩm cường giả đâu có phải trò trẻ con, cho dù Khương Khởi cũng là thiên giai bác phẩm cường giả thì cũng không dám ngang nhiên đỡ một quyền đầy nộ ý của triệu vô cực, một âm thanh giòn giả vang lên, cánh tay trái của Khương Khởi gãy làm đôi, biến cố này khiến Khương Khởi ngây ra tại trận, thiên khôi bên này cũng không tin nổi vào mắt mình, cánh tay của một thiên giai bác phẩm cường giả bị người ta đánh gãy, đặt ở bất cứ địa điểm nào cũng khó có thể tưởng tượng, nhưng triệu vô cực đã làm được điều đó. chỉ có điều, Khương Khởi và Thiên Khôi hình như quá chấn động vì cảnh tượng trước mắt, hơn nữa không để ý thấy Triệu Vô Cực đang thở hỗn hển, là dấu hiệu của việc sắp kiệt sức. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực đột nhiên hét lên một tiếng, "Mau chạy!" Sau đó, dùng cơ thể mệt mỏi của mình, lao vào khu rừng bên cạnh. Hàng Phong phản ứng cũng nhanh, vốn dĩ thấy không thể địch nổi đang tìm cách rút lui. Khi Triệu Vô Cực vừa cất lời, gần như đồng thời, Hàn Phong tóm lấy Tiểu Bạch, lao theo Triệu Vô Cực, về phần Tiểu Bạch nhận được lệnh nhanh chóng thu nhỏ thân hình chớp mắt đã quay trở lại hình dạng nhỏ bé đáng yêu ban đầu nhảy lên vai hàn phong hai người một thú cộng thêm một trầm ngọc còn đang hôn mê bất tỉnh trong nháy mắt biến khỏi tầm nhìn của khương khởi và thiên khôi sau khi triệu vô cực hét xong khương khởi mới bừng tỉnh thấy hàn phong và triệu vô cực định chạy khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt nhưng nổ ý thì hiện rõ trong mắt muốn chạy à mấy trăm năm nay ta chưa từng bị thương hôm nay có người đã thương ta Ta đâu có thể bỏ qua dễ dàng đến vậy, Khương Khởi sau khi lẩm bẩm tự nói một mình, chẳng buồn nhìn Thiên Dũng đang nằm vật trên đất, thân hình lóe lên một cái, nhanh chóng đuổi theo bọn hàng phong, Thiên Khôi trước đây vì muốn giữ mạng sống mà bán rẻ đồng đội mình nên đương nhiên cũng chẳng quan tâm đến một Thiên Dũng đã chết, thấy Khương Khởi đã đuổi theo, Thiên Khôi cũng bám sát sau lưng, trong mắt hắn, Triệu Vô Cực và hàng phong lúc này đã cùng đường mặt lộ, một cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ qua? Nỗi nhục mà Triệu Vô Cực gây ra, hôm nay hắn phải trả lại gấp trăm lần mới mong giải được mối hận trong lòng. Tiền bối, người sao rồi, trốn vào rừng rồi. Hàng Phong nhanh chóng đuổi kịp Triệu Vô Cực. Mặc dù tu vi của hắn thấp hơn Triệu Vô Cực một bậc nhưng có thốn ảnh trợ giúp, dù phải cõng theo Trầm Ngọc cũng không chậm hơn Triệu Vô Cực là bao. Chỉ có điều hai người bây giờ đều bị thương không nhẹ, nên tốc độ so với thường ngày mà nói, chậm hơn rất nhiều. Hàng Phong biết. Mặc dù bọn họ tranh thủ được lúc Khương Khởi và Thiên Khôi thất thần, bỏ chạy, nhưng nếu như hai tên kia toàn lực đuổi theo, chỉ e chẳng mất bao nhiêu thời gian là sẽ có thể đuổi kịp, bây giờ Hàng Phong chỉ có thể dựa vào hy vọng mình thông thuộc địa hình u ám xâm lâm này hơn bọn Khương Khởi biết đâu miễn cưỡng cắt đuôi hai tên đó, nên, tranh thủ lúc dừng lại lấy hơi, Hàng Phong quay sang hỏi thăm thương thế triệu vô cực, tình hình triệu vô cực lúc này hình như không được lạc quan cho lắm, nghe Hàng Phong hỏi. Triệu vô cực vừa chạy vừa cười khổ nói, lúc nãy đánh gãy tay trái Khương Khởi, đã dùng hết toàn bộ sức lực của ta. Mặc dù dựa vào tiên thiên đấu khí có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng chúng ta chạy thế này tiêu hao không ít, nên nếu như bị chúng đuổi kịp, chỉ e chúng ta khó lòng thoát nổi. Ta chẳng còn sức để chiến đấu nữa, nghe Triệu vô cực trả lời, tâm trạng hàng phong cũng trùng xuống. Triệu vô cực lại nói tiếp, lúc nào võ hoàng điện lại có một phó điện chủ đáng sợ như Khương Khởi vậy. Tu Vi còn cao hơn cả ta, hơn nữa còn rất khó đoán, nếu như dựa vào đó mà suy đoán, thì thực lực của Diệp Võ Hoàng còn cao hơn nữa, Hàng Phong nghe vậy, cũng như mày. Sau khi biết thực lực thương khởi, đây cũng là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng rõ ràng lúc này không phải là lúc suy đoán thực lực của Diệp Võ Hoàng, có thể thoát được khỏi kiếp nạn này hay không vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, cả quãng đường tiếp theo, hai người đều im lặng không nói gì, rẽ đông rẽ tây. không ngừng vòng vèo, ở đâu địa hình phức tạp thì họ đi vào đó. Đương nhiên là để cắt hai cái đuôi cương Khởi và Thiên Khôi sau lưng. Hàng Phong sớm đã phát hiện sau lưng có hai luồng khí tức đang không ngừng đuổi theo, căn bản không cần nghĩ cũng biết hai luồng khí tức đó là ai. Cả quãng đường, Hàng Phong ra lệnh cho Tiểu Bạch đạp đổ hết cây hai bên đường, hy vọng có thể làm khó được hai kẻ sau lưng. Chỉ có điều, hắn cũng biết, những thứ này căn bản không thể ngăn được thiên giai thất phẩm Thiên Khôi. Đừng nói gì thiên giai bác phẩm Khương Khởi, mặc dù hao tổn tâm tư, nhưng sau một thời gian truy đuổi, hai luồng khí tức sau lưng vẫn không ngừng rút ngắn khoảng cách, đến cuối cùng, thân ảnh Khương Khởi đã xuất hiện ngay sau lưng hàng phong, ha ha. Không ngờ các ngươi chạy nhanh như vậy, chỉ có điều hình như hơi coi xem nhẹ ta rồi. Hôm nay ta quyết để các ngươi chết mất xác ở đây, Khương Khởi chỉ còn cắt hàng phong năm bước chân, ngữ khí vô cùng huên hoang nói, hàng phong lúc này cũng hoảng lắm. Tốc độ của Khương Khởi rõ ràng nhanh hơn hắn rất nhiều, nếu như tiếp tục chạy, nhất định không thể thoát khỏi lòng bàn tay đối phương. Đúng lúc nãy, Tiểu Bạch đột nhiên rời khỏi vai Hàng Phong, lao về phía Khương Khởi, thân hình một lần nữa biến lớn, Khương Khởi thấy vậy, hét lên giận dữ, súc sinh. Muốn chết, Tiểu Bạch. Quay lại, thấy Tiểu Bạch thay mình chặn đối phương, Hàng Phong lo lắng vô cùng, với thực lực Tiểu Bạch, sao có thể trở thành đối thủ của Khương Khởi, cứ thế này, làm vậy. Có khác gì tự tìm đến cái chết, căn bản không có tác dụng gì, chỉ có điều, Hàng Phong căn bản không kịp phản ứng, Khương khởi giận giữ tung quyền, đánh thẳng vào người Tiểu Bạch, thân hình vừa mới biến lớn của Tiểu Bạch một lần nữa thu nhỏ lại, đồng thời miệng phát ra một tiếng trống bi thương, cảnh tượng này khiến tim gan Hàng Phong như muốn vỡ ra, bị trúng một quyền, Tiểu Bạch phát ra một tiếng kêu bi thương, thân hình lại thu nhỏ lại, lúc này, màu sắc trên người tiểu bạch không còn trắng tuyết nữa mà thay vào đó là màu đỏ nhức mắt của máu tươi khương khởi vừa nhìn thấy tiểu bạch định ngăn mình nhất thời cảm thấy tôn nghiêm bản thân bị một con súc sinh khiêu chiến nên mới ra tay tuyệt tình như vậy với thân thể rã rời của tiểu bạch sao có thể chịu nổi một đòn toàn lực của một thiên giai bác phẩm cường giả đang giận dữ thân ảnh nhỏ bé của tiểu bạch biến thành một vệt máu đỏ theo đường parabol bắn về phía hàng phong chương 485, mệnh táng ở đây hàng phong thấy vậy tim gan như muốn vỡ tung căn bản không hề do dự nhảy lên không trung đón lấy tiểu bạch nhìn bộ dạng thê thảm của tiểu bạch từng trận nộ hỏa không ngừng thiêu đốt trong lòng hàng phong nhất là nhận ra tia yêu thương toát ra từ đôi mắt đang dần mất đi thần sắc của tiểu bạch càng khiến hàng phong cảm thấy cả người như muốn nổ tung mười mấy năm bên nhau hàng phong sớm đã coi tiểu bạch như một người bạn thân thiết của mình nhớ lại việc tiểu bạch cùng mình trải qua bao nhiêu nguy hiểm sắc mặt hàng phong càng lúc càng sầm lại chỉ có điều Kinh nghiệm kiếp trước và kiếp này cho Hàng Phong biết, tuyệt đối không được xúc động, Khương Khởi không phải đối thủ mà hắn có thể ứng phó, huống hồ sau lưng hắn còn có một thiên khôi, hai tay ôm chặt lấy thân thể thấm đẫm máu tươi của Tiểu Bạch, Hàng Phong không do dự nhanh chóng chạy lên phía trước, chỉ có điều, hắn vừa đón được Tiểu Bạch thì Khương Khởi đã xuất hiện sau lưng, bây giờ Hàng Phong có muốn chạy, Khương Khởi cũng không để cho hắn được như ý, thiên giai bác phẩm không phải để bày, mặc dù đã gãy một cánh tay. nhưng không phải nhân vật mà một người đang bị nội thương như Hàng Phong có thể địch nổi. Hơn nữa, đừng quên, sau lưng hắn còn cổng trầm ngọc, một con sức sinh nhỏ bé mà cũng dám khiêu chiến thiên giai bác phẩm cường giả, đúng là giống y như các ngươi, không biết sống chết. Khương Khởi chặn đứng đường chạy của Hàng Phong, mặt đầy vẻ chế nhạo, Khương Khởi hình như hoàn toàn không quan tâm đến cánh tay đã bị gãy của mình, để mặc cho nó buông thỏng, lắc lư theo từng cử động của thân thể. Nghe Khương Khởi nói vậy, Hàng Phong sầm nét mặt Dùng giọng nói vô cùng lạnh lẽo, nhấn mạnh từng từ từng chữ, hôm nay, nếu như ta không chết, ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không được mà chết cũng không xong, ha ha. Những lời này ta nghe nhiều rồi, nhưng đến hôm nay, những kẻ nói với ta đều đã chết, hơn nữa kết cục còn vô cùng bi thảm, ta tuyết đối tự tin, rằng minh sẽ không chết ở đây, hàng phong sao lại không biết tình cảnh hiện tại của mình, triệu vô cực đi phía trước, thấy hàng phong bị chặn, cũng đã dừng lại. Ông không thể để Hàng Phong một mình đối mặt với Khương Khởi, dù biết không thể đánh lại được đối phương nhưng ông vẫn lựa chọn ở lại. Nhưng, Hàng Phong không vì thế mà cảm động, ngược lại còn lo lắng hơn. Vốn dĩ hắn nghĩ, dù mình không đánh lại được nhưng chí ít cũng có thể cầm chân Khương Khởi một lúc để Triệu Vô Cực có cơ hội chạy thoát. Nhưng Triệu Vô Cực không những không chạy mà còn chủ động ở lại, như vậy không phải uổng công vô ích sao? Trong lúc bối rối, Hàng Phong ra sức dùng mắt ra hiệu cho Triệu Vô Cực. Không đợi cho Triệu Vô Cực kịp hành động, Khương Khởi đã phát hiện ra ý đồ của Hàng Phong, cười lạnh nói, Ngươi nghĩ chỉ dựa vào một mình mình là có thể ngăn được ta giúp hắn chạy thoát sao, đùng là nằm mơ giữa ban ngày. Hàng Phong thấy Khương Khởi nhận ra ý đồ của mình, không dám do dự thêm nữa, hét lớn với Triệu Vô Cực, tiền bối mau chạy, đừng có ở lại đây hy sinh vô ích. Nói đoạn, Hàng Phong dùng toàn lực tấn công Khương Khởi, về phần trầm ngọc sau lưng hắn. Mặc dù hắn rất muốn giao cô cho triệu vô cực nhưng trước mắt có Khương Khởi đang đứng nhìn chầm chầm, Hàng Phong đâu có cơ hội, trong lúc không biết làm gì, Hàng Phong đành phải nói lời xin lỗi với Trầm Ngọc, mang theo cô lao thẳng vào Khương Khởi, hừ, không biết tự lượng sức mình, nếu như ngươi muốn chết như vậy thì ta cũng tác thành cho ngươi, Khương Khởi thấy Hàng Phong lao đến, chỉ cười lạnh, thân hình vừa động, vô số tử khí lập tức tràn ra xung quanh, một chưởng nhắm thẳng vào đầu Hàng Phong. Triệu Vô Cực thấy Hàng Phong chủ động giao thủ với Khương Khởi, mặc dù muốn giúp đỡ nhưng trận chiến vừa rồi đã làm ông mất hết sức lực, nên đành lực bất tòng tâm, trong lúc không biết làm gì, Triệu Vô Cực chỉ còn biết rủa thầm, phần nổ quay người bỏ đi, không phải là ông thấy chết không cứu, mà là ông hiểu những gì Hàng Phong nói lúc nãy, dù có ở lại cũng chỉ mất mạng vô ích mà thôi, Triệu Vô Cực sống hơn một ngàn năm nay, đối diện với những tình huống kiểu này, đương nhiên cũng rất lý trí, bây giờ nếu như tiến lên, Chỉ có duy nhất một con đường chết, vậy sao không giữ lại cái mạng này, sau này báo thù cho Hàng Phong. Mang theo suy nghĩ đó, triệu vô cực đầu cũng không quay, chạy thẳng về phía trước. Hàng Phong thấy triệu vô cực đã rời đi, khóe miệng cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Quay lại nhìn Khương Khởi không ngừng tiếp cận sau lưng, Hàng Phong thầm nói với Trầm Ngọc, Ngọc Nhi, xin lỗi, chỉ sợ ta không thể cứu được cô. Đồng thời, Hàng Phong nghĩ đến Tiêu Linh và đường Vũ Nhu, chỉ e sau này. họ sẽ không thể còn gặp lại nhau nữa trong lòng hàng phong đột nhiên nổi lên một tia hổ thẹn đúng lúc này đòn công kích của khương khởi đã đến ngay trước mặt vết thương của hàng phong không hề thua kém triệu vô cực nhưng bản thân cũng là thiên giai thất phẩm lại có cửu chuyển tiên thiên đấu khí chống đỡ nên vẫn miễn cưỡng chặn được vài chiêu càng về sau hàng phong càng có vẻ đuối sức tốc độ tổn hao đấu khí rõ ràng nhanh hơn hồi phục gấp mấy lần chỉ chớp mắt hàng phong đã toàn thân đẫm đìa mồ hôi lưng áo dính chặt vào người. sắc mặt thì vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch đúng lúc này thiên khôi sau lưng cũng vừa kịp đến thấy thiên khôi xuất hiện hàng phong càng thêm tuyệt vọng hơn cuối cùng sau khi dùng hết chút sức lực sau chót hàng phong không thể tiếp tục đỡ được công kích của khương khởi được nữa nắm đấm của khương khởi không ngừng dội vào ngực hàng phong lực trung cường liệt khiến hàng phong cảm thấy toàn thân mình như muốn rời ra tứ chi mất hết cảm giác đồng thời khí huyết trong người sôi sụp khiến hắn phải phun ra một nguồn máu ngay giữa không trung Nhưng Khương Khởi không vì thế mà bỏ qua, thân hình lại động, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Hàng Phong, miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, đồng thời dậm chân, đá thẳng vào đầu Hàng Phong, Hàng Phong tin, nếu như không phải vì trước đây tu luyện cửu chuyển huyền công, luyện ra kim nguyên chi thể thì với một đá vừa rồi của Khương Khởi, chắc chắn đầu Hàng Phong đã nổ tung, nhưng, dù đầu không nổ, nhưng Hàng Phong vẫn cảm thấy choán ván tột độ, một cảm giác vô cùng đau đớn nhanh chóng lan khắp đại não. Cảm giác này không chỉ tồn tại trong một giây một lát, bởi vì một giây sau, thân thể Hàng Phong triệt để mất đi cảm giác, còn thân thể hắn, bởi vì cự lực mà một đá của Khương Khởi mang lại, cả thân ảnh cùng Trầm Ngọc đang cổng sau lưng và Tiểu Bạch đang ôm trong lòng cùng ngã ra xa, nơi hắn ngã xuống, lại một cái hồ có nước đục ngầu, tỏm, hoa nước bắn tung tóe, còn Hàng Phong thì trực tiếp chìm sâu trong nước, Khương Khởi không nghĩ Hàng Phong sẽ rơi xuống hồ, ngẫm nghĩ một lúc, quay sang nói với Thiên Khôi. Ngươi xuống xem sao, sống thấy người, chết thấy xác, đem thi thể của tên tiểu tử ấy về, chắc chắn điện chủ sẽ rất vui. Thiên Khôi liếc nhìn hồ nước đục ngầu, trong lòng mặc dù có chút không muốn, hắn đường đường là thiên giai thất phẩm cường giả, công việc vớt xác này, sao hắn có thể chịu nổi? Chỉ có điều, vì sợ khương khởi trước mắt, mặc dù trong lòng vô cùng bất mãn nhưng bên ngoài vẫn không có biểu hiện gì. Ấp úng vân dạ một tiếng, Thiên Khôi quay người, nhíu mày nhảy xuống hồ nước. Chỉ có điều. Được một lúc đã thấy Thiên Khôi quay lại lên bờ, Khương khởi thấy Thiên Khôi quay lại, sắc mặt không khỏi sầm xuống, đang định lên tiếng quở trách thì phát hiện có điều gì đó không ổn. Chương 486, tin tức khiếp sợ, bộ dạng Thiên Khôi lúc này hình như có chút thê thảm. Hơn nữa, lúc Thiên Khôi đáp xuống, đầu chạm xuống trước, tình hình vô cùng quái dị, do dự một lúc, Khương khởi động thân hình, nhảy lên đỡ lấy Thiên Khôi, đồng thời luôn miệng hỏi han, chuyện gì vậy, Thiên Khôi vừa đứng vững. Nghe nói vậy, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, nuốt nuốt nước bọt, cố làm cho mình bình tĩnh hơn, phía dưới hồ nước đó hình như có chút cổ quái, ta vừa nhảy xuống, liền bị một sức mạnh đáng sợ trong đó bật lại, nếu như không phải ta nhanh nhẹn, e rằng đã chết mất xác trong đó rồi, thiên khôi sợ hãi nói, khương khởi nghe vậy, nếu mày, hắn tin thiên khôi không lừa hắn, nhưng có thể khiến một thiên giai thất phẩm cường giả chịu léo vé, chứng tỏ hồ nước này đúng là có chút cổ quái thật, nhưng, lại nghĩ, Nơi đây là u ám xâm lâm nổi tiếng đáng sợ. Bên trong có những sự tồn tại kỳ bí mà con người không thể giải thích được cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Hàng Phong. Khương Khởi tin với một đá vừa rồi của mình. Hàng Phong không thể sống sót nổi. Hơn nữa bên trong hồ nước này còn có một sức mạnh khiến Thiên Khôi phải chịu lép vế. Hàng Phong rơi vào đó. E rằng lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây. Khương Khởi không định lãng phí thêm thời gian nữa. Nói. Ta nghĩ tên tiểu tử đó không sống nổi đâu. Cùng ta đuổi theo lão già kia, hắn là người điện chủ hận nhất, bắt được hắn là lập được công lớn đấy. Nói đoạn, hai người tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này, ở huyền Thiên Tông, Tiêu Linh đang đánh đàn đột nhiên không cẩn thận một đứt một giây của chiếc cổ cầm. Đồng thời, tim cô đập dữ dội, ánh mắt không ngừng dõi về phía chân trời. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy lo lắng và bất an như vậy. Vừa từ phía sau gian phòng đi tới Lâm Nguyệt thấy thần sắc quái lạ của Tiêu Linh thì cũng thân thiết hỏi, Linh Nhi... Ngươi làm sao mà mất hồn mất vía thế, sư phụ, tiêu linh nghe vậy thì mới giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn Lâm Nguyệt, thanh âm có phần trầm thấp nói, sư phụ, ta đột nhiên có dự cảm không tốt, không biết hàng phong có xảy ra chuyện gì hay không, Lâm Nguyệt nghe tiêu linh nói này thì cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng bước lên vài bước, ngồi bên cạnh tiêu linh rồi ôm nhu vuốt mái tóc của nàng, ngữ khí nhu hòa nói, ngươi nha, cả ngày chỉ biết suy nghĩ miên man. U ám xâm lâm đối với người bình thường mà nói đúng là nơi tràn ngập nguy cơ. Nhưng với thực lực của hàng phong và triệu tiền bối thì làm sao có thể gặp nguy hiểm được, nhưng là lúc nãy ta đánh đàn, cầm huyền đột nhiên đứt đoạn. Sự tình này trước đây ta chưa bao giờ gặp qua, tiêu linh khẽ nhăn mày liễu nói, lâm nguyệt khẽ thở dài nhìn tiêu linh trước mắt mà trong lòng thầm thang không biết có phải đồ nhi của hắn kiếp trước đã tu luyện phúc khí hay không mà có thể khiến cho một nữ tử như tiêu linh lại nóng ruột nóng gan vì hắn như vậy. Tuy rằng đối với chuyến đi này của Hàng Phong, Lâm Nguyệt cũng thoáng có chút lo lắng. Nhưng vì để Tiêu Linh có thể giảm bớt chút lo lắng thì Lâm Nguyệt cũng phải nói an ủi nàng vài câu, Tiêu Linh. Ngươi cũng đừng quên triệu tiền bối cũng đã mấy lần tiến nhập u ám xâm lâm. Đối với nơi này nắm rõ trong lòng bàn tay. Lần này Hàng Phong cùng triệu tiền bối tiến nhập vào trong đó như thế nào có thể gặp nguy hiểm được. Về phần huyền cầm đứt dây thì đại khái do ngươi quá khẩn trương. không cẩn thận mà có kết quả như vậy. Không nên lo lắng a. Tiêu Linh tự hồ vẫn muốn nói gì đó nhưng sau khi Lâm Nguyệt nói như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy mình quá mức lo lắng, chuyện bé xe ra to, thực lực của hàng phong nàng hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào. Cho nên Tiêu Linh cũng đem cổ sầu lo trong lòng cưỡng chế lại, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, ta biết sư phụ, hai nàng lại tiếp tục nói chuyện phím, cũng không có suy nghĩ tới an nguy của hàng phong nữa. Chẳng qua tiêu linh cũng không biết hiện giờ hàng phong đang gặp nạn, lúc nàng biết được tin tức này cũng đã là hai tháng sau đó. Mà trong hai tháng này thì thiên tinh đế quốc lại yên tĩnh một cách dị thường, từ sau trận chiến ở băng tuyết các thì võ hoàng điện trừ lợi dụng người nằm vùng bên cạnh của mộ tuyết ra thì cũng đã bắt kỹ thanh thanh là tù binh. Sau đó cũng không có bất kỳ tin tức gì nữa, tuy rằng như vậy thì tiêu tấn vẫn như trước không dám thả lỏng cảnh giác. Trái lại hắn càng phái ra rất nhiều nhân thủ. chặt chẽ quan tâm tới động tỉnh ở khắp mọi nơi trên đế quốc, mà trong khoảng thời gian này la mạn thương đoàn được tiêu tấn ủng hộ cũng đã ở đế đô tạo nên thành công. Đối với việc thương đoàn này quốc khỏi thì cũng không có mấy người biết được lai lịch của thương đoàn này, đương nhiên đối với tình hình hiện nay thì la mạn thương đoàn cũng không có nóng nảy. Hôm nay đã có sự trợ giúp của truyền tống trận thì tài chính từ thiên nguyệt đại lục không ngừng cuồn cuộn vận chuyển trở lại, kế hoạch của la mạn ở thiên tinh đế quốc chủ yếu là thành lập thương đoàn Sau đó mới mở ngân hàng tư nhân chuẩn bị hành nghiệp ở thiên tinh đế quốc, tiến tới dựa vào truyền tống trận trợ giúp mà củng cố được địa vị của thương đoàn. Đồng thời thành lập truyền tống trận ở khắp các thành trấn, La Mạn dự tính khoảng chừng phải mất đến 3 năm thời gian thì kế hoạch này mới có thể có được thành công sơ bộ. Đến lúc đó con dân của thiên tinh đế quốc sẽ được hưởng thụ tiện lợi mà truyền tống trận mang lại, mà từ khi tiêu linh bị đứt dây đàn đến nay cũng đã qua 2 A tháng. Vào một ngày, Một đạo nhân ảnh lão đảo đi tới dưới chân núi của huyền Thiên Tông. Hôm nay thế lực của huyền Thiên Tông đã từ từ mở rộng tới vài tòa trấn nhỏ ở dưới chân núi. Trên danh nghĩa thì những thôn trấn này thuộc quảng hạt của thiên tinh tế quốc. Nhưng trên thực tế, sinh hoạt của những người ở đây đơn giản chỉ là muốn mượn uy danh của huyền Thiên Tông để có thể có được cuộc sống yên ổn. Đây cũng là lệ cũ ở mỗi địa phương. Huyền Thiên Tông đối với những thứ này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Vài tòa thành trấn dựa vào huyền Thiên Tông. hàng năm đều nộp kim ngạch kim tệ một khoản nhất định cho huyền thiên tông trên thế tục thì đây được coi là tiền ký quỷ mà huyền thiên tông cũng sẽ định kỳ quái đệ tử xuống nhận giữ gìn trật tự các nơi đồng thời huyền thiên tông mấy năm nay ở trong đại bộ phận những thôn trấn này thu nhận đệ tử cho nên theo thời gian huyền thiên tông và vài tòa thành trấn quan hệ cực kỳ gắn bó dù sao thì đệ tử trong huyền thiên tông đại bộ phận đều đến từ những thành trấn này mà trong thành trấn tất nhiên là có người nhà bọn họ cùng bằng hữu Lâu dài về sau, quan hệ giữa hai bên này càng được củng cố thêm, mà những bình dân trong những thành trấn này đối với huyền Thiên Tông cũng thập phần kinh nể. Dù sao thì mấy năm nay huyền Thiên Tông phát triển ôn tồn tại thế. Mơ hồ đã trở thành thế lực đứng đầu thiên tinh đế quốc, đối với thành tựu của huyền Thiên Tông ngày hôm nay thì huyền cơ tử tự nhiên là vui vẻ không gì sánh được, nhưng hắn cũng không có tự mãn. Đồng thời cũng thập phần nghiêm ngặt quản lý đệ tử ở trong tông. Cho nên chưa bao giờ nghe thấy được một tin đồn không tốt nào từ Huyền Thiên Tông, lúc này mặt trời đã xuống núi được một canh giờ. Dưới chân núi nhỏ của Huyền Thiên Tông, lúc này hiếm có người đi lại, cho nên bóng người kia một đường lão đảo đi qua nơi này cũng không có mấy người phát hiện ra. Chương 487, tin tức khiến đại lục khiếp sợ, trừ thỉnh thoảng có người hay đi lại trên con đường này thì có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn. Nhưng bọn họ cũng chỉ xem bóng ảnh này như một con ma men mà thôi. Con ma men này ngẩng đầu nhính ngọn núi cách đó không xa. Sau đó thở dài một hơi rồi tiếp tục đi lên núi, một lát sau bóng ảnh này đã đi lên núi, nơi này đã thuộc phạm vi quản hạ của huyền Thiên Tông. Hiện giờ huyền Thiên Tông đã quật khởi một cách vang dội, đại nghiệp đã thành cho nên phần phòng bị cũng vô cùng xâm nghiêm. Bây giờ ở giữa sườn núi đang có một tiểu đội đệ tử huyền Thiên Tông đứng canh gác, trong đó có một người đột nhiên nhìn thấy bóng ảnh ở dưới chân núi đi lên thì lập tức thấp giọng nhắc nhỏ đồng bạn xung quanh. Tiểu đội trưởng phụ trách tiểu đội này là một nhân giai tử phẩm. Thanh niên đội trưởng này ước chừng 20 tuổi đang nhìn bóng ảnh lỗ mãng từ dưới chân núi đi lên. Kiếm sách trong tay cũng dương lên, sắc mặt tiểu đội trưởng hơi trầm xuống lạnh giọng quát. Ngươi là ai? Nơi này là địa phận của hạt của huyền Thiên Tông, xin hãy tốc tốc rời đi. Bóng ảnh thấy có người nói chuyện thì cũng cố sức ngẩng đầu lên, hướng tới thanh âm phát ra nhìn lại. Khi hắn thấy phục sức bọn họ mặc là đệ tử của Huyền Thiên Tông thì trong mắt hắn hiện lộ một tia vui mừng. Nhưng lập tức há mồm, muốn nói chuyện thì phát hiện mình đã không còn khí lực để nói nữa. Lúc này bóng ảnh cũng chỉ biết cười khổ, nhưng đội trưởng kia lại thấy người này lai lịch không rõ ràng, lại không nói lời nào thì lập tức cảnh giác, đồng thời lệnh cho những đệ tử khác cảnh giới, tiếp theo đó bao vây bóng ảnh này lại, bóng ảnh thấy hành động của mấy đệ tử Huyền Thiên Tông như vậy. Mặc dù có chút ngăn cản nhưng thân thể hắn đã rất mệt mỏi, dây thần kinh căng ra. Cuối cùng nỗ lực muốn phất ra âm thanh nhưng hắn cũng đã kiệt sức mà ngã xuống đất. Nhưng bóng ảnh vẫn có thể miễn cưỡng lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ra ném lại phía tiểu đội trưởng. Ngay sau đó bóng ảnh này cũng triệt để bất tỉnh nhân sự. Đội trưởng kia thấy thế thì cũng không có buông lỏng cảnh giác mà càng đề phòng đối phương dở trò. Cẩn thận đi tới bên bóng ảnh xem xét tình hình. Bóng ảnh này một thân áo bào vết máu lung lỗ. Nhất là ống tay trái thì càng rất nát. Hầu như không thể nào che đậy được cánh tay, mà tiểu đội thưởng kia phát hiện cánh tay trái của bóng ảnh này là bị người khác đã thương. Mà trên cánh tay đó đến một khối thịt cũng không có, chỉ có bạch cốt. Thấy một màn quỷ dị như vậy thì cả tiểu đội cũng phải nuốt vào một ngụm lãnh khí. Mà lúc này tiểu đội trưởng mới chú ý tới lệnh bài lúc trước mà bóng ảnh ném ra. Sau khi nhặt nó lên quan sát thật kẻ thì tiểu đội trưởng nhất thời biến sắc, hắn nhận ra lệnh bài này. Đây chính là lệnh bài chứng minh thân phận của Huyền Thiên Tông, mà từ lệnh bài này thì chỉ có những người có địa vị cao trong tông môn thì mới có. Lệnh bài ở trên người bóng ảnh, do hắn ném ra, như vậy bóng ảnh này nhất định là người của Huyền Thiên Tông. Cuối cùng sau khi suy nghĩ thấu đáo thì tiểu đội trưởng cũng không dám khinh thường mà vội vàng phân phó hai gã đệ tử quay về báo cáo tin tức. Đồng thời hắn cùng với những đệ tử còn lại cẩn thận quan sát bóng ảnh, bọn họ Tịnh không biết được chuyện gì đã phát sinh, càng không dám động đến người đang nằm bất tỉnh ở trên mặt đất. Ngay khi lo lắng chờ đợi thì hai đạo nhân ảnh cũng nhanh chóng xuất hiện trước tiểu đội, thấy rõ thân ảnh của hai người tới thì tiểu đội trưởng cung kính hành lễ, đồng thời hô, công chủ. Trưởng lão, Tay eo đó liền đem sự tình nói lại một cách đơn giản. Huyền cơ tử sau khi nghe xong thì phân phó cho đội đệ tử này tiếp tục đi tuần tra. Đồng thời hắn cùng biên trưởng lão liếc nhìn nhau, sắc mặt vô cùng ngưng trọng của người quan sát hình dạng người đang nằm trên mặt đất, khi thấy được dung mạo của người này thì huyền cơ tử không khỏi kinh hãi. Người này không phải ai khác chính là người thời gian trước cùng với hàng phong đi tới U ám xâm lâm triệu vô cực, nhưng vì sao mới qua mấy tháng mà triệu vô cực lại xuất hiện với bộ dạng như vậy, một thân mang nội thương trầm trọng. Bất quá huyền cơ tử cũng không có thời gian để suy nghĩ những thứ này. Cho nên hắn và biên trưởng lão hai người cũng nhau đem triệu vô cực đang bị ngất về tông môn. Ba ngày sau, trải qua một phen trị liệu thì triệu vô cực rốt cuộc cũng từ mê mang tỉnh lại. Khi biết được tin này thì huyền cơ tử cùng với nhóm người tiêu linh cũng đều tụ tập lại thăm triệu vô cực. Triệu vô cực mở mắt, thấy những gương mặt quen thuộc này thì trong đầu tỉ mỉ hồi tưởng lại những chuyện mới xảy ra khi trước. Cũng biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Đợi cho triệu vô cực thanh tỉnh hắn thì mọi người đầu tiên là hỏi thăm thương thế của hắn. Ngay sau đó tiêu linh ngồi một bên từ lâu đã rất bồn chồn lo lắng, gấp giọng nói, tiền bối, vì sao ngươi lại thụ thương. Còn hàng phong vì sao không có cũng người trở về, triệu vô cực trông thấy tiêu linh lo lắng như vậy sau một hồi do dự mới thấp giọng nói, hàng phong, hắn, khả năng đã, triệu vô cực không có nói hết câu nhưng những người ở đây ai cũng hiểu được ý nghĩa ẩn trong lời nói này. Về phần tiêu linh sau khi nghe xong thì sắc mặt trắng bệch không còn tí huyết sắc nào. Cuối cùng cũng vì quá đau thương mà bất tỉnh, tiêu linh từ trong mê mang tỉnh lại, mà nàng sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là muốn đi gặp triệu vô cực, mà lúc này nàng mới phát hiện mình đang ở trong phòng của mình. Còn có Lâm Nguyệt đang ở bên cạnh chiếu cố bản thân, tiêu linh tỉnh lại, Lâm Nguyệt cũng đã phát hiện, lập tức đi tới bên giường tỉ mỉ quan sát tình huống của nàng, sau đó mới ôm nhu nói, Linh Nhi. Ngươi cũng không nên lộn xộn. Nghỉ ngơi một chút đi, nghe được Lâm Nguyệt nói như vậy thì Tiêu Linh lại nghĩ tới tình huống lúc trước. Sắc mặt lại tái nhợt lôi kéo Lâm Nguyệt, cơ hồ còn khóc nức nở nói, sư phụ. Người nói cho ta biết. Ta có phải hay không năm mơ? Triệu tiền bối căn bản không có trở về. Hàng phong, hàng phong hắn, nói xong lời cuối cùng thì Tiêu Linh cũng khóc nức nở, ngữ khí nghẹn ngào không nói ra lời. Lâm Nguyệt thấy thế cũng cố nén sự bi thống trong lòng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười an ủi tiêu linh hỏi, nha đầu ngốc, hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ ngươi, không? Sư phụ, ta hiện tại em mờ, muốn biết. Người không nói cho ta thì ta tự mình đi hỏi những người khác, tiêu linh bướng bỉnh nói, nói xong nàng liền muốn xuống giường. Nhìn thấy tiêu linh quật cường như vậy thì Lâm Nguyệt cũng không có cách nào giấu giếm được nữa. Hai mắt nhất thời trở nên đỏ bừng. vẻ mặt cũng bi thương nói, phong nhi hắn. Hắn xác thực đã không trở về, sau khi nói xong thì Lâm Nguyệt cũng không thể khống chế được nội tâm bi thương của mình. Hai dòng nước mắt cũng theo đó là chậm rãi chảy xuống, trong thế dáng dấp của Tiêu Linh thì Lâm Nguyệt cũng cúi người ôm Tiêu Linh vào trong lòng. Ngữ khí trầm thấp nói, Linh Nhi, ngươi nếu muốn khóc thì hãy khóc lên, không, không có khả năng, không có khả năng, Tiêu Linh nghe vậy thì cũng tự thì thào nói. Mà nhãn thần của nàng cũng trẻ nên vô hồn, hắn tử, làm sao có thể? Hắn thế nào mà chết được, trong đầu tiêu linh không ngưng tự hỏi hàng loạt những vấn đề. Nàng nhớ tới lúc trước, thời gian cùng với hàng phong ở chung. Hai người đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Hàng phong lúc trước cũng chỉ là nhân giai võ giả nhưng cũng không có vì trắc trở mà ngã xuống. Mà hôm nay thực lực của hắn đã là thiên giai thất phẩm, trên đời này có mấy ai có thể đã thương được hắn. Tại sao có thể như vậy, hắn không phải đã đáp ứng ta, sẽ chung sống với ta cả đời sau? Thế nào lại như vậy? Ta không tin, ta không tin, nước mắt bất tri bất giác đã rơi trên y phục của tiêu linh. Lâm Nguyệt thấy bộ dáng tiêu linh bi thương như vậy thì lo lắng nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn mà không thể làm gì khác hơn là ôm tiêu linh vào trong lòng. Lâm Nguyệt muốn nói điều gì đó để an ủi cho tiêu linh bớt đau lòng. Nhưng lúc này Lâm Nguyệt cũng phát hiện ra bản thân mình cũng không biết nói như thế nào, trong lúc nháy thời, trong phòng trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của hai nữ tử, ngày đó tiêu linh té xỉu, Lâm Nguyệt đã luống cuốn tay chân đưa nàng về phòng. Mà nhóm người huyền cơ tử trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Nhưng bọn họ cũng không có giống như tiêu linh, tất cả mọi người đều có đủ bình tình để có thể nghe triệu vô cực thuộc lại sự tình ở trong u ám xâm lâm. Sau khi Triệu Vô Cực nói xong thì nhóm người huyền cơ tử cũng biết được lần cuối cùng Triệu Vô Cực thấy hàng phong là khi hắn bị Khương Khởi vây công. Đối với thực lực của Khương Khởi thì Triệu Vô Cực và hắn đã từng giao thủ với nhau cho nên Triệu Vô Cực cũng biết rõ được. Cho dù là hoán đổi là hắn nếu dưới tình huống đó bị vây bởi một kích lãnh liệt như vậy thì chỉ sợ hơn phân nửa là sẽ chết. Húng chi hàng phong cũng chỉ là thiên giai thất phẩm. Cho nên Triệu Vô Cực tuy rằng không có tận mắt thấy Hàng Phong chết nhưng hắn cũng không cho rằng Hàng Phong có thể chạy thoát khỏi tay của Khương Khởi. Hàng Phong Tử, đối với trên dưới huyền Thiên Tông chính là một đã kích vô cùng lớn, huyền Cơ Tử cũng không có hoài nghi lời Triệu Vô Cực nói. Hắn tự nhiên biết quan hệ giữa Triệu Vô Cực và Hàng Phong. Hai người tu luyện cùng một loại tâm pháp. Trên thế giới này trừ bọn họ ra tịnh không có người nào khác tu luyện qua công pháp này. Mà huyền cơ tử cũng có thể đoán được triệu vô cực từ lâu đã coi hàng phong là truyền nhân của mình. Đồng thời lúc đầu huyền cơ tử tận mắt nhìn thấy thương thế của triệu vô cực thì cũng biết người Khương Khỏi có thể làm cho một thiên giai bác phẩm bị thương nặng như vậy thì tu vi của người đó kinh khủng tới mức nào. Hàng phong tu vi cũng không có kém nhưng là lại không thể nào bằng được triệu vô cực. Cho nên tin tức hàng phong tử thì huyền cơ tử căn bản không có nghĩ ra lý do nào để phản bác. Hàng phong tử đối với huyền cơ tử mà nói thì đó là một sự đã kích nặng nề. Chẳng qua quanh năm thân là tông chủ, cho nên tâm tình mới có thể trầm ổn thêm một chút. Cho dù trong lòng có bi thống vạn phần thì cũng không có đơn giản thể hiện ra ngoài, mà lúc này tin tức hàng phong tử cũng đã được truyền ra ngoài. Đại để những người người biết được đều là động bạn của hàng phong. Trừ tiêu linh và lâm nguyệt ra thì cùng có bố lôi địch, phí lão cùng với bách thảo đường dược si lão quái. lão dược si sở dĩ trở lại là giúp triệu vô cực trị thương mà lão dược si cũng được coi là nguyên lão của huyền thiên tông mà hắn đối với hàng phong cũng vô cùng thân thiết cho nên trừ những người này ra thì huyền cơ tử phân phó cho mọi người không được đem tin tức này lộ ra ngoài huyền cơ tử biết huyền thiên tông có được như ngày hôm nay chính là nhờ vào hàn phong nỗ lực trợ giúp nếu như không có hàn phong thì cũng không có huyền thiên tông như ngày hôm nay mà ở trong huyền thiên tông trong lòng chúng đệ tử Địa vị của Hàng Phong cũng chả khác Huyền Cơ Tử là mấy, thậm chí còn vượt xa Huyền Cơ Tử, có rất nhiều đệ tử của Huyền Thiên Tông đã coi Hàng Phong là tông chủ để mà đối đãi. Cho nên nếu như tin tức Hàng Phong chết một khi truyền ra ngoài, sợ rằng Huyền Thiên Tông sẽ đại loạn, quan trọng hơn chính là vẫn còn có một võ hoàng điện đang ở trong bóng tối nhìn chầm chầm vào nhất cử nhất động của Huyền Thiên Tông. Vô luận như thế nào Huyền Cơ Tử cũng phải giấu kín tin tức này. Đương nhiên là hắn cũng biết nếu người giết chết Hàng Phong là người của Võ Hoàng Điện thì chỉ cần Võ Hoàng Điện đứng ra nói thì chuyện này xác thực không thể nào giữ kín mãi được. Nhưng cho tới lúc đó hắn cũng chỉ có thể tận dụng thời gian củng cố lực lượng của huyền Thiên Tông, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, kế tiếp vài ngày sau. Chúng đệ tử trong huyền Thiên Tông, gồm cả những trưởng lão còn lại đều không thể nào biết được Hàng Phong đã chết. Mà tiêu linh mấy ngày hôm nay cũng vẫn như trước bi thống đau khổ mà ngất lên ngất xuống. Mỗi ngày Lâm Nguyệt đều phải ở lại cùng Lam Bạn với nàng, mặc dù có Lâm Phỉ Vân đến thăm nhưng hai nàng cũng không dám tiết lộ nửa phần. Mà Tiêu Linh cũng là vô ý thức làm bộ dáng tươi cười, không có Lâm Phỉ Vang nhìn ra mảnh khóe. Cũng may mà Lâm Phỉ Vân cũng chỉ cho rằng Tiêu Linh mang trọng bệnh trong người mới không có phát giác ra nàng đang che giấu bi thương trong lòng. Mà lúc này cũng đã qua nửa tháng, thương thế của Triệu Vô Cực cũng đã tạm thời bình ổn trở lại. Về phần có thể hoàn toàn khôi phục được hay không thì còn cần phải điều dưỡng một thời gian dài, nhưng lúc này huyền cơ tử lại nhận được một tin tức biết được trước đó thiên nhất các, lục đại tông môn, cùng với thiên thánh cốc, thánh vân lam tông vài đại thế lực trải một qua một phen thương lượng thì quyết định chọn huyền thiên tông là nơi thương thảo việc liên minh, mà khi huyền cơ tử cũng từ mấy tin tức này biết được vài đại thế lực đến huyền thiên tông trao đảo kết minh. Về phương diện khác là muốn tuyển ra một vị minh chủ lên lãnh đạo mọi người đối kháng với Võ Hoàng Điện. Về phần thời gian chính là một tháng sau, nếu như trước, biết được tin tức này thì huyền cơ tử tự nhiên sẽ cảm thấy không gì không thích hợp. Nhưng mà chẳng qua lúc này Hàng Phong đã gặp nạn. Thực lực của huyền thiên tông bị đã kích không nhỏ. Lần này những thế lực này dắt tay nhau mà đến quả thực cũng không phải là chuyện tốt, đáng tiếc, cho dù huyền cơ tử không muốn nhưng cũng không có bất cứ lý do nào để cự tuyệt. Chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi một tháng qua đi, một tháng cũng trôi qua thật nhanh. Mấy ngày nay thiên nhất các, Thanh Thủy Tông cùng với vài đại thế lực lần lượt tới huyền Thiên Tông, xa đến là khách, huyền cơ tử tự nhiên cũng phải cho người an bài thỏa đáng. Trong lòng huyền cơ tử tự nhiên biết rõ, lần này những thế lực này dắt tay nhau tới dây chỉ sợ cũng bởi vì thanh thế hiện nay của huyền Thiên Tông đã vượt qua tất cả các môn phai khác. Cho nên bọn họ mới chọn huyền Thiên Tông là địa điểm trao đổi kết minh. Mà nếu như Hàng Phong không có gặp nạn, chỉ sợ vị trí minh chủ cũng đã thuộc về hắn. Chẳng qua với sự tình trước mắt thì chuyện này đối với huyền cơ tử là điều vô cùng khổ sở. Nhưng hắn cũng không có dám tiết lộ tin tức nào về Hàng Phong. Mỗi khi có người quen hỏi tới tình huống Hàng Phong thì huyền cơ tử cũng chỉ có thể nói Hàng Phong ra ngoài xử lý một vài việc riêng. Rất nhanh sau vài ngày đã có vài thế lực lục đục chạy tới huyền thiên tông. Ngay cả Thiên Thánh Cốc cũng đang lo lắng tới nhân tố võ hoàng điện là cũng phải buông tha khoảng cách giữa hai bên mà đi tới huyền thiên tông, chương 488, đứng đầu liên minh, ngoài ra còn có một vài thế lực khác nữa, những thế lực này đều là nhất lưu tông môn, thế gia. Cũng có một vài thế lực nhị lưu cũng có mặt, đối với những thế lực này thì huyền cơ tử cũng không có chậm trễ tiếp đãi Dù sao thì liên minh lần này là để đối phó với võ hoàng điện, tự nhiên càng nhiều người càng tốt. Cứ như vậy trong vài ngày thời gian, Huyền Thiên Tông cũng đã tụ tập tới gần 40 thế lực lớn nhỏ, mà điều khiến Huyền Cơ Tử cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mộ Tuyết ở Đế Đô đã dùng truyền tống trận của La Mạng để đến. Mộ Tuyết cũng là trước một ngày diễn ra đại hội liên minh mà có mặt ở Huyền Thiên Ti ung Huyền Cơ Tử từ Mộ Tuyết cũng biết được trải qua một trận đánh với Võ Hoàng Điện thì Bốn Các cũng đã thành lập được một nhận thức, đem tàn dư lực lượng một lần nữa hợp lại cùng nhau, khôi phục tứ diệu các năm xưa. Mà hiện tại Mộ Tuyết cũng là các chủ của Tứ Diệu Các, đó cũng là sau khi trải qua thương thảo và kết luận. Dù sao thì trước đây Mộ Tuyết cũng là các chủ của Băng Tuyết Cát. Ngày đó ba các chủ ngã xuống cũng chỉ còn lại một mình Mộ Tuyết còn sống sót. Nàng kết nhiệm chức vị các chủ của Tứ Diệu Các cũng không có bất kỳ ai dị nghị, về phần hoàng thất đối với liên minh lần này thì cũng thập phần ủng hộ. Chí ít tiêu tấn cũng có thể mượn lực lượng của những thế lực này đối phó với Võ Hoàng Điện. Cho nên hắn cũng không có lý do gì phản đổi, nhưng ngay trước đêm diễn ra đại hội thì điều mà huyền cơ tử vẫn lo lắng bấy lâu nay đã thành sự thật. Tin tức hàng phong đã chết cũng đã được truyền ra ngoài, trong nháy mắt, cả thiên tinh đế quốc bị tin tức này làm cho rung động, tin tức hàng phong đã chết được truyền ra thì khiến cho thiên tinh đế quốc rung động. Nhất là đông đảo các thế lực hiện tại đang ở huyền thiên tông đều ào ào hướng tới huyền cơ tử hỏi thăm tin tức, mắt thấy giấy không thể gói được lửa. Huyền cơ tử cũng là bất đắc dĩ thừa nhận Hàng Phong đã chết, đạt được sự chứng thực của huyền cơ tử. Tất cả các liên minh đều phải há hốc mồm cờ nờ hờ ngạc, mọi người tới đây là để thương thảo chuyện liên minh. Hơn phân nữa là coi huyền thiên tông và Hàng Phong là phần trên, do đó là các thế lực cũng vô cùng coi trọng. Một thiên giai cường giả thất phẩm là điều mà bọn họ xa xa mới có thể bằng đằng, nhưng lúc này trước khi liên minh được thành lập thì lại biết được Hàng Phong đã chết khiến cho các thế lực phản ứng không kịp. Hơn nữa tin tức này lại đến từ Võ Hoàng Điện. Chính điều này khiến cho đông đảo các thế lực càng thêm sợ hãi Võ Hoàng Điện, có thể không gây ra bất kỳ một sự chú ý nào của thế nhân mà giết chết một thiên giai thất phẩm cường giả. Đông đảo các thế lực ở đây không một ai dám nghĩ tới chứ đừng nói là có thể thực hiện được. Thấy phản ứng của mọi người như vậy, huyền cơ tử cũng biết được sự việc đã xảy ra theo chiều hướng xấu, Võ Hoàng Điện đưa tin này ra lúc nào thì không đưa, lại nhằm ngay đúng ngày quan trọng như thế này khiến cho các thế lực cảm thấy hoang mang Nhờ đó mà có thể phá hư được liên minh đại hội Nhưng một chiêu này của võ hoàng điện thực sự là rất lợi hại Hôm nay huyền cơ tử cũng đã không còn bất cứ biện pháp nào có thể giải quyết được vấn đề mà tiêu tấn ở đế đô sau khi biết được tin tức này thì cũng đem bản thân nhốt ở trong thư phòng không gặp bất kỳ ai hiển nhiên, hàng phong chết Đối với những kế hoạch sau này của tiêu tấn có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng Lâm Phỉ Vân đẩy cửa phòng Tiêu Linh bước vào, trong phòng Lâm Nguyệt và Tiêu Linh đều đang ở đây. Thấy Lâm Vĩ Vân tự tiện xông vào như vậy thì cũng có chút kinh ngạc. Lâm Nguyệt cao mày, đang định giáo húng nàng vài câu thì câu nói đầu tiên của Lâm Vĩ Vân khiến cho hai người sửng sốt, không biết làm thế nào, bên ngoài truyền đến tin tức có phải thật hay không. Sư Huynh có phải đã chết, Lâm Phỉ Vân đẩy cửa bước vào, ngay lập tức hỏi hai người Lâm Nguyệt, yên lặng một lúc lâu, Lâm Nguyệt mới bình phục lại tinh thân. đi tới bên cạnh Lâm Phỉ Vân. Lúc này đôi mắt linh động của nàng cũng đã bắt đầu có những giọt nước mắt. Lâm Nguyệt còn không biết tình huống bên ngoài như thế nào, cho nên không biết được Lâm Phỉ Vân từ đâu mà biết được tin tức này. Nhưng nếu như nàng đã hỏi như vậy thì chỉ sợ chuyện này cũng không thể giấu giếm được nữa. Lâm Nguyệt cầm lấy tay của Lâm Phỉ Vân thấp giọng hỏi, Vân Nhi, ngươi từ đâu mà biết được tin tức này? Sư phụ, người vẫn còn muốn gạt ta. Chính miệng công chủ đã thừa nhận. Chẳng qua ta, chẳng qua ta, nói đến đây Lâm Vĩ Vân không thể nào không chế được nội tâm bi thương, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra ngoài, Chợt Lâm Vĩ Vân nhào vào trong lòng Lâm Nguyệt khóc lớn, đều là gạt người. Sư huynh lợi hại như thế, sao có thể chết được? Lúc hắn rời đi, chính là vẫn còn đáp ứng Vân Nhi khi trở về sẽ chỉ dẫn ta tu luyện đấu khí. Sư huynh nói không giữ lời, ta ghét sư huynh, Lâm Vĩ Vân không giữ được bình tĩnh, nói năng một cách lộn xộn. Bởi vì Lâm Vĩ Vân đến mà lại khiến cho Tiêu Linh rơi lệ, Lâm Nguyệt cũng không kìm được nước mắt nói, lúc trước, không nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi quá thương tâm. Chẳng qua không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy đã không thể nào giấu diễn được nữa, Lâm Phỉ Vân từ trong lòng Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên, hai mắt mông lung, nghẹn ngào nói, Sư Phụ, chúng ta có nên đi tìm Sư Huynh trở về không? Vân Nhi, không nên hồ đồ, Lâm Nguyệt xoa đầu Lâm Vĩ Vân thấp giọng khuyên giải an ủi. Ai biết Lâm Phỉ Vân lại giải thoát khỏi lòng Lâm Nguyệt chạy ra ngoài, trong lòng Lâm Nguyệt quýnh lên, vội vàng đuổi theo hỏi, Vân Nhi, ngươi muốn làm gì, ta muốn đem sư huynh trở về. Hắn lừa gạt Tiểu Vân Nhi. Tiểu Vân Nhi phải đi tìm hắn về hảo hảo mắng hắn, Lâm Phỉ Vân vừa chạy vừa khóc trống kêu lên, Lâm Nguyệt há lại có thể để cho nàng làm càng, nàng vội vã đuổi theo, mà vừa ra đến ngoài sân thì đã thấy Mạnh Hùng đang đứng trước mặt mình, hai tay đã bắt được Phỉ Vân. Bây giờ Phỉ Vân hai mắt nhắm nghiền, nhìn bộ dáng xem ra đã bất tỉnh, Mạnh Hùng tiến lên hai bước, đưa Lâm Phỉ Vân cho Lâm Nguyệt, thanh âm trầm thấp, nhưng khó nén được bi thống nói, ta xem vân sư muội tâm tình hết sức kích động. Cho nên tạm thời đánh cho nàng bất tỉnh, cẩn thận tiếp nhận Phỉ Vân từ tay của Mạng Hùng. Lâm Nguyệt có chút thương tiếc nhìn tiểu nha đầu, lập tức thấp giọng hỏi, ngươi tại sao lại đến đây? Mạnh Hùng nhìn Lâm Nguyệt, trầm trọng nói, lúc trước nghe được tin tức của Hàng Phong. Ta thấy Vân Nhi Sư muội chạy đến đây nên vội vã đuổi theo. Ta biết hàng phong ở trong lòng phỉ Vân Sư muội có địa vị rất cao cho nên ta lo lắng nàng gặp phải điều gì ngoài ý muốn. Lâm Nguyệt nghe vậy thì cũng chỉ thấp giọng nói. Chuyện này các ngươi đều biết, nhẹ nhàng gật đầu, Mạnh Hùng cũng không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Chẳng qua Lâm Nguyệt có thấy từ cước bộ của Mạnh Hùng nhìn ra, bề ngoài có vẻ mạnh mẽ thô cùng như vậy nhưng thực chất trong lòng hắn đang đi thống. Mà lúc này bầu không khí trong đại điện của huyền Thiên Tông lúc này vô cùng căng thẳng. Đối với cái tin Hàng Phong đã chết khiến cho những người ở đây vô cùng khiếp sợ. Ngoài ra cũng không có thêm ý nghĩ gì khác. Có thể trừ Thánh Vân Lam Tông có quan hệ thân thiết với Hàng Phong ra thì những người khác cùng với Hàng Phong cũng không có bao nhiêu giao tình. Chương 489, vị trí chi địa. Cho nên đối với tin tức Hàng Phong đã chết thì bọn họ cũng không có cảm giác bi thương. Đó cũng chỉ là chuyện thường tình. Cũng không thể nói những người này lãnh huyết, bởi vì sự tình của Hàng Phong mà Liên minh Đại hội lần này cũng phải triệu tập trước thời hạn. Tuy rằng, tin Hàng Phong chết đối với đông đảo các thế lực thì là một sự đã kích không nhỏ. Có thể nói trong những người ở đây bất kỳ ai đối với thực lực của Võ Hoàng Điện thì càng thêm sợ hãi. Do đó trong lòng cũng sản sinh ra ý nghĩ thối lui, nhưng đại bộ phận đều rõ Võ Hoàng Điện từ trước tới nay đều chỉ động thủ đối với những thế lực lớn, còn lại phần lớn là không có đã động gì. Bọn họ cũng được thủ đoạn của Võ Hoàng Điện. Cho nên để có thể cam đoan tông môn không bị diệt thì tự nhiên ai cũng sẽ lựa chọn việc gia nhập liên minh, cùng đối kháng với Võ Hoàng Điện. Bất quá Hàng Phong chết, có thể khiến cho việc mọi người đối đãi với huyền Thiên Tông bất tri bất giác sản sinh ra một tia biến hóa rất nhỏ. Dù sao thì Hàng Phong cũng là một mảnh hổ tọa trấn ở huyền Thiên Tông. Mặc dù bản thân huyền thiên tông hôm nay thực lực cũng rất cường đại nhưng hiển nhiên ở trong lòng mọi người ấn tượng về hàng phong là vô cùng sâu sắc, cho nên bây giờ có một nhóm người trong lòng bắt đầu nảy sinh ý xấu. Nghĩ lại như vậy thì làm sao mà liên minh lần này có thể đạt được lợi ích lớn được, còn về phần huyền thiên tông thì vẫn còn một người khác cường đại hơn của Hàn phong và triệu vô cực. Nhưng mọi người cũng từ võ hoàng điện biết được triệu vô cực bây giờ trọng thương chưa lành. Chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không thể nào tạo thành uy hiếp, kể từ đó đã có rất nhiều thế lực ào ào để mắt tới vị trí minh chủ, về phần liên minh thì những người ở đây ai cũng hiểu được tầm quan trọng của nó. Mà vị trí minh chủ dựa theo ý mọi người ban đầu là để cho hàng phong hoặc triệu vô cực đảm nhiệm, rất có thể sẽ để huyền cơ tử lên làm minh chủ vì dù sao sau lưng huyền cơ tử cũng có cường giả chống đỡ, cho nên chỉ sợ bọn họ cũng không có ý kiến. Ai bảo phía sau huyền thiên tông lại có một thiên giai thất phẩm và bác phẩm, tồn tại hai cường giả như vậy tọa trấn thì huyền thiên tông xứng đáng vào vị trí minh chủ, chỉ tiếc là hôm nay hai đại cường giả của họ một chết, một bị thương. Vài nhất lưu thế lực khác so với huyền thiên tông cũng không kém, tự nhiên cũng không muốn bỏ qua vị trí minh chủ này, dù sao có thể trở thành minh chỉ, thống lĩnh bốn mươi mấy thế lực, đối với mỗi tông môn mà nói đều là quan vinh vô thượng. Mà lần này chuyện liên minh vô cùng trọng yếu nên không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, trông thấy mọi người đều mang ý xấu như vậy thì trong lòng huyền cơ tử cũng chỉ biết được nhạc. Hắn cũng không định mở miệng nói câu nào, đối với vị trí minh chủ, huyền cơ tử tự nhiên không có quan tâm. Mà nếu như có thể đoạt được vị trí đó thì với một thân tu vi của mình huyền cơ tử cũng không tin rằng tất cả mọi người ở đây đều tin phục, thực hiện theo mệnh lệnh của hắn, cho nên sau khi nghĩ thoáng qua, Huyền cơ tử cũng không có ý định tranh đoạt cái ghế minh chủ này làm gì. Tiếp đó, thiên môn môn chủ bột dương mưu trọng lúc trước cũng từng có giao tình với hàng phong, lúc này đột nhiên mở miệng đánh võ sự yên lặng. Nếu ở đây các vị đều có chung một sự nhận thức, quyết định đoàn kết đối pho với võ hoàng điện thì tại hạ cho rằng phải tuyển chọn ra một minh chủ để dẫn dắt mọi người tác chiến. Bột dương mưu trọng nói xong, nhất thời ở phía sau cũng có người phụ họa. Huyền cơ tử hướng mắt nhìn lại thì trong lòng tự nhiên biết rõ mấy người này bất quá là một số ít nhị lưu thế lực phụ thuộc vào thiên môn, vì vậy mà cũng ngồi cùng một bên. Mà kế đó tông chủ của Minh Hỏa Tông, Hồng Dịch cũng nói, Mưu Trọng Huynh nói thật là, liên minh nhân số lớn như vậy. Trong đó đệ tử mỗi thế lực cũng không có đồng đều nhau. Tuyển ra một vị Minh chủ thì phải làm như thế nào, Hồng Dịch vừa dứt lời thì tông chủ của Minh Nguyệt Tông là Thượng Quang Nguyệt ngồi ở một bên cười nhạt nói. Như vậy Hồng Dịch ngươi xem thì nhân tài nào mới thích hợp ngồi vào cái ghế minh chủ? Hay là ngươi tự tiến cử bản thân đi, Thượng Quang Nguyệt, ta cũng không có như Minh Nguyệt Tông ra mặt dày để đổi lấy một phương yên ổn, Hồng Dịch cũng không có lưu tình trào phúng nói, Thượng quan Nguyệt nghe vậy thì cũng phát lạnh, tức giận nói, Hồng Dịch. Lời này của ngươi là có ý gì? Nếu như hôm nay ngươi không nói rõ thì Minh Nguyệt Tông ta thề tất cùng Minh Hỏa Tông của ngươi không chết không thôi. sở dĩ thượng quan nguyệt nổi giận là vì vừa rồi hồng dịch đã nói trúng tim đen của minh nguyệt tông năm đó lúc kiến tông thì cũng có lời đồn đại rằng nữ đệ tử trong tông bán đứng nhan sắc mà tìm đến rất nhiều cường giả bảo hộ cho nên minh nguyệt tông mới có được thành tựu như ngày hôm nay tuy rằng chỉ là nghe đồn chưa chứng thực nhưng bây giờ hồng dịch nói ra điều này hiển nhiên là vũ nhục minh nguyệt tông bất quá hồng dịch đối với phản ứng của thượng quan nguyệt cũng không thèm để ý chẳng qua cũng chỉ lạnh lùng nói ngươi muốn đánh Minh Hỏa Tông của ta tuyệt đối phụng bồi, mà lúc này Đoạn Bắc Minh của Thiên Nhất Các vẫn yên lặng ngồi một chỗ cũng phải hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi nếu có đủ khí lực thì sao không giữ lại mà để chống lại Võ Hoàng Điện, giết chết thêm nhiều địch nhân. Hôm nay tới đây là để thảo luận chuyện liên minh, không phải là nơi để các ngươi cãi nhau. Hồng Dịch và Thượng Quang Nguyệt bị Đoạn Bắc Minh nói như vậy thì cũng chỉ biết khắc khẩu đình chỉ, mà từ đầu tới giờ Huyền Cơ Tử vẫn ngồi ở chủ vị phía trên, thờ ơ lạnh nhạt. Tịnh không nói lời nào, ngay khi trên đại điện của huyền thiên tông đang sôi sụp thì ở trung tâm đại lục một mảng sương trắng đang bao vây lấy u ám xâm lâm. Đây là nơi mà thế nhân gọi là địa vực cấm địa vô cùng kinh khủng, lúc này lại yên ắng một cách dị thường. Từ sau khi người của võ hoàng điện rút khỏi u ám xâm lâm thì những con ma thú sống ở trong rừng rậm thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng không biết những nhân loại này từ đâu đến, với thực lực của bọn họ. sau mấy tháng tiếng nhập u ám xâm lâm đã đem phần đông ma thú ở đây giết chết khiến cho nơi đây trở nên hoàn toàn điêu đứng mà lúc này tại sâu thẳm u ám xâm lâm một mảnh hồ nước bình yên xung quanh cũng không có lấy một con ma thú nào lui tới chẳng biết tại sao tựa hồ đám ma thú đều có ý thức cách xa cái hồ nước này mà nếu như có thể tỉ mỉ quan sát thì có thể sẽ thấy được trên mặt hồ thỉnh thoảng lại sinh ra một trận u quan nhàn nhạt Mà hiện tượng quỷ dị như vậy cho thấy phiên hồ nước này cũng không có biểu hiện ra sự bình yên như vẻ ngoài của nó, Hàng Phong không biết mình đã hôn mê bao nhiêu lâu. Hắn ở đây nhưng không hề có ấn tượng một chút nào, Hàng Phong chỉ có thể cảm giác được mình đang bị vây trong một mảnh hỗn độn không gian u ám, cũng không biết qua bao lâu thì hắn lại cảm giác được bản thân mình đang bị vây trong trạng thái vô tri vô giác, thình lình một tia sáng lóe lên làm cho Hàng Phong cảm thấy vô cùng đau đơn, không thích ứng được. Bản năng con người bộc phát trong hắn, Hàng Phong muốn dùng tay che đi nhưng hắn lại khiếp sợ khi phát hiện ra mình không còn một chút khí lực nào để cử động cả. Qua một lúc lâu thì Hàng Phong mới miễn cưỡng thích ứng được với tia sáng chói mắt này. Hàng Phong cố gắng hết sức chậm chậm mở mắt. Trước mắt hắn tất cả cảnh tượng xung quanh nhất thời thu vào trong tầm mắt, ta còn chưa có chết. Đây là địa phương nào, Hàng Phong nghi hoặc nghĩ ngợi, mà lúc này hắn đang quan sát cảnh tượng trước mắt một phen. Phát hiện ra nơi này thập phần an tĩnh, bốn phía đều là những thực vật mà hắn không biết tên. Mà hắn cũng có thể cảm thụ được bây giờ hắn đang nằm trên một tảng đá trơn nhãn và lạnh băng. Hàng Phong muốn quay đầu nhìn bốn phía nhưng vừa mới dùng một chút lực thì nhất thời một cổ đau đớn cường liệt lần thứ hai kéo tới. Hàng Phong vừa khôi phục lại ý thức, thiếu chút nữa thì bị trận đau đớn này làm cho hắn ngất đi. Bất quá trên người truyền đến đau đớn nhưng trong nháy mắt làm cho hắn nhớ tới tất cả những sự tình đã phát sinh. Hàng Phong nhớ rõ cuối cùng mình bị một cước của Khương khỏi đá trúng đầu, sau đó ngã vào trong hồ nước. Nếu như Hàng Phong không phải có Mỹ Kim thân thể chống đỡ thì chỉ sợ đầu của hắn đã vỡ nát rồi, mà trận đau đầu vừa rồi cũng chứng minh cho Hàng Phong thấy đầu hắn vẫn như cũ, hoàn hảo không có tổn thương nào quá nghiêm trọng. Hiển nhiên là hắn bị thụ thương nặng, thậm chí có thể nói là trọng thương một cách nghiêm trọng. Chí ít trong thời gian ngắn cũng không thể nào hoạt động được, thoáng cái tự hỏi. Hàng Phong đột nhiên nhớ tới Trầm Ngọc và Tiểu Bạch đang ở đâu, bọn họ không phải cũng ngã vào trong hồ nước sao? Vì sao bản thân mình lại xuất hiện ở chỗ này? Trầm Ngọc và Tiểu Bạch thì lại không thấy đâu, Hàng Phong chính mình nhớ rõ, Tiểu Bạch vì bảo vệ hắn mà bị Khương khởi đánh cho trọng thương không biết sinh tử ra sao? Nghĩ đến đây thì trong lòng Hàng Phong cũng cảm thấy lo lắng, bất quá, nghĩ lại thì hắn liền ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Bởi vì hiện tại chính hắn cũng khó có thể tự bảo vệ lấy bản thân. Thậm chí cũng không thể nào động đậy được. Mặc dù biết được tình huống của bọn Tiểu Bạch cũng đang rất nguy hiểm nhưng Hàng Phong cũng bất lực không làm gì được. Hiện nay xem ra, người của Võ Hoàng Điện không còn ở đây nữa. Tuy không biết vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này nhưng mà Hàng Phong vẫn quyết định trước tiên nên khôi phục lại thân thể cho mình đã. Nghĩ đến đây thì Hàng Phong đầu tiên là dùng ý kiểm tra thân thể mình một phen. Chẳng qua mới kiểm tra nhưng nhất thời khiến cho Hàng Phong nhíu mày hít một hơi thật sâu, bây giờ thân thể hắn bị thụ thương, tình trạng còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Cảm thụ được đấu khí trong thể nội trống kết thì Hàng Phong cũng âm thầm cười khổ. Thân thể hắn kinh mạch gần như bế tắc tám chín phần 10, cho dù cử chuyển tiên thiên đấu khí có năng lực hấp thu cường đại nhưng thể nội cũng không thể nào giữ được năng lượng trong người, cho nên việc cấp bách lúc này chính là phải nhanh chóng khôi phục lại thân thể của mình. Cũng may là Hàn Phong có Mỹ Kim thân thể, trải qua sự rèn luyện của cư chuyển huyền công thì thân thể của Hàn Phong từ lâu đã có thể tự vận hành chữa trị, cho nên mặc dù là kinh mạch bế tắc nhưng chỉ cần cho hắn chút thời gian là có thể một lần nữa đã thông những kinh mạch này, chẳng qua quá trình này dài đằng đẵng, Yên lặng vận hành ngạo thì thiên địa quyết, thủ công thông thể nội với đấu khí ở bên ngoài. Dưới sự trợ giúp của Cửu chuyển tiên thiên đấu khí. Rất nhanh Hàng Phong liền phát hiện thể nội vốn trống rỗng cũng đã bắt đầu xuất hiện đấu khí ở bên trong. Tuy rằng tốc độ vô cùng chậm chạp nhưng có bắt đầu này thì Hàng Phong tin tưởng thương thể của hắn rất nhanh thôi sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Cứ như vậy, Hàng Phong không biết hoàn cảnh xung quanh, lặng lặng nhìn ở đây nửa tháng thời gian. Nửa tháng trôi qua, Hàng Phong cũng đã trải qua một cuộc chữa trị vô cùng gian nan để có thể đã thông lại kinh mạch. Vì phải đã thông lại kinh mạch bị bế tắc, Hàng Phong đã mất tới nửa tháng. Nửa tháng này hắn cũng phải chịu đựng đau đớn vô cùng tận May sao sức chịu đựng của Hàng Phong vô cùng tốt Hắn vẫn có thể cắn răng chịu đựng cho đến khi công việc này hoàn tất Trong thấy thể nội cũng đã tích góp được một lượng lớn đấu khí Thì Hàng Phong biết qua vài ngày nữa hắn có thể triệt để khôi phục lại Bất quá lúc này Hàng Phong cũng không có lựa chọn tiếp tục điều dưỡng thân thể nữa Mà thân thể của hắn đã có thể hoạt động trở lại như thường Hàng Phong trước tiên liền từ trên tảng đã trơn nhãn này đứng dậy Lúc này Hàng Phong mới phát hiện ra nguyên địa phương mình nằm không phải là tảng đã mà một khối hàng khí tản ra quan mang yếu ớt, mà Hàng Phong lại nhìn bốn phía thì chỉ có thực vật xanh ung tươi tốt, hắn thoáng nhìn một vòng, phát hiện ra nơi này hình như là không gian phong bế, trong lúc nhất thời trong lòng Hàng Phong bỗng nhiên sinh ra cảnh giác. Hắn thật ra nhớ rất rõ là hắn bị Khương khỏi đánh cho trọng thương mà ngã xuống hồ. Trừ phi có người chuyển hắn tới nơi này, Bằng không thì không có khả năng bản thân hắn lại nằm trên một khối đá kỳ lạ đến như vậy. Vậy ai đưa hắn tới nơi này? Lúc đó khi bị Khương khởi đánh cho trọng thương rơi xuống hồ nước thì Hàng Phong cũng thấy được thân ảnh của triệu vô cực rời đi. hiển nhiên người này không có khả năng là triệu vô cực. Hơn nữa lúc đó triệu vô cực có lưu lại nơi này thì cũng không thể nào cứu được hắn. Mà ngay cả tính mạng của bản thân cũng không thể giữ được. Lẽ nào là Khương khỏi? Hàng Phong nghi hoặc nghĩ. Nhưng đảo mắt nhìn xung quanh thì Hàng Phong liền bóp nát ý nghĩ này ở trong đầu. Lúc đó Khương khởi tung ra một cước ẩn hàm vô số sát khí khẳng định không phải là hắn, vậy thì là ai? Hàng Phong đầu tiên là thân thể hoạt động vô cùng cứng nhắc, lập tức ly khai bãi đã đi xung quanh xem xét, đi quanh một vòng, Hàng Phong cũng không có phát hiện nào đặc biệt. Thế nhưng lại có thứ khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Đó chính là thiên địa nguyên tố ở đây so với bên ngoài còn tinh thuần hơn rất nhiều. Thực sự là một địa phương cổ quái, Hàng Phong thì thào trong miệng, di. Thân thể ngươi đã khôi phục, ngay khi Hàng Phong đang suy nghĩ xem đây là địa phương nào thì một đạo âm thanh truyền vào tai của hắn. Hàng Phong nhất thời cả kinh, lông tơ toàn thân như muốn nổ tung, toàn bộ tinh thần cảnh giới nhìn bốn xung quanh, ha ha. Người trẻ tuổi tính cảnh giác cũng rất tốt. thanh âm vẫn truyền đến nhưng hàn phong cũng không thể nào phát hiện ra được thanh âm có từ hướng nào truyền tới chứ đừng nói là có thể tìm ra chủ nhân của thanh âm cho nên hàn phong lên tiếng dò hỏi ngươi là ai đừng lo nếu như không phải ta thì chỉ sợ từ lâu ngươi đã một khối thi thể thanh âm chậm rãi vang lên hàn phong nghe vậy thì trong lòng nhất thời cả kinh chẳng lẽ thanh âm này là của người đã cứu mình ba ta quá nghĩ đến cũng có khả năng là đúng tuy rằng hàn phong cũng không biết được người này là thần thánh phương nào Vì sao lại cứu hắn? Thế nhưng Hàng Phong luôn tin tưởng, nếu cứu hắn thì chí ít hiện tại cũng sẽ không có làm thương tổn tới bản thân. Nhưng Hàng Phong cũng không có thả lỏng cảnh giác, như trước trầm trọng nói, là ngươi cứu ta. Nơi này là địa phương nào, cứu ngươi. Không đến mức thế. Nếu không phải vì ngươi có quan hệ với linh thú đó thì lúc ngươi rơi vào trong hồ ta đã ra tay giết ngươi rồi. Thanh âm ngữ khí thản nhiên nói, linh thú, trong lòng Hàng Phong cảm thấy nghi hoặc. Chương 490, Tiểu Bạch không phải là ma thú, mà lúc này thanh âm kia đột nhiên là thứ hai vang lên lập tức hỏi, ngươi đã tỉnh lại, vậy nói cho ta biết người lúc trước đã thương ngươi là ai, nghe vậy thì Hàng Phong đầu tiên là sửng sốt, đồng thời cũng nhanh chóng suy nghĩ. Người này không rõ lai lịch nhưng hắn cũng không có biết được lai lịch của hai người khương khởi, ngẫm lại, Hàng Phong cũng hỏi ngược lại, ngươi phải trả lời ta trước, đây là nơi này. Còn có nữ tử và ma thú cùng với ta rơi xuống hồ hiện giờ ở nơi nào, ha ha. Người trẻ tuổi, nhìn ngươi tự hồ rất cảnh giác, được rồi. Để cho ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta liền nói cho ngươi biết. Lúc trước ngươi và một nữ tử rơi xuống hồ thì đã bị ta bắt được. Còn về phần con ma thú kia thì đã bị ta giết rồi. Còn về phần nơi này là địa phương nào, ta cũng chỉ có thể nói một cách đơn giản. Nơi này không thuộc về thế giới bên ngoài mà là một không gian độc lập. Ta trả lời như vậy, ngươi đã hài lòng chưa? Chủ nhân của thanh âm kia cũng không có nóng nảy, vẫn như trước chậm chạp trả lời. Nghe được Trầm Ngọc và Tiểu Bạch đều rơi vào trong tay người này thì tâm trạng Hàng Phong trầm xuống. Hắn không có lý do gì để hoài nghi đối phương, cho nên Hàng Phong trầm giọng nói, ngươi đem bọn họ đi đâu, yên tâm đi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời những vấn đề của ta, ta sẽ không giết bọn họ. Thế nào? Ta đã từ lâu không có giết người, mà bản thân ta cũng không có hứng thú giết bọn họ, thanh âm lại tiếp tục vang lên, đương nhiên nếu như ngươi không phối hợp thì như vậy sẽ rất phiền phức, Hàng Phong nghe vậy thì trong lòng thầm giận nhưng cũng không có biện pháp nào. Do dự trong chốc lát, Hàng Phong liền thỏa hiệp nói, Hảo, hy vọng ngươi tuân thủ lời hừa. Người đã đã thương ta chính là người của tổ chức Võ Hoàng Điện, Võ Hoàng Điện. Chưa từng nghe qua, ngươi không biết sự tình của Võ Hoàng Điện. Hàng Phong nghe thanh âm kia tự nhủ như vậy thì trong lòng cũng phán đoán, hiển nhiên là chủ nhân nơi này không có biết được sự tình của Võ Hoàng Điện. Tự nhiên cũng không có khả năng là người có liên quan tới Võ Hoàng Điện, cho nên tâm tình cũng thoáng thả lỏng, sau đó đem sự tình của Võ Hoàng Điện nói ra một lần. Ai biết, lúc Hàng Phong nhắc tới Võ Hoàng là hắc ám thuật sĩ đã thất truyền từ lâu trên đại lục thì đột nhiên một cổ khí thế kinh khủng xuất hiện nhất thời bao phủ Hàng Phong ở trong đó, Hàng Phong nhất thời Kinh Hải. Thầm nghĩ, chẳng nhẽ người này và hắc ám thuật sĩ có thù oán, cảm thụ được khí thế áp bách bản thân không ngừng, trong lòng hàng phong cảm thấy khổ sở không nói lên lời, thân thể của hắn chẳng qua chỉ mới vừa khôi phục lại hoạt động, căn bản là vô pháp chống cự lại khí thế này của thần bí nhân. Chỉ là một lần đối mặt mà khiến cho hàng phong phải thối lui hơn 10 bước, hàng phong cảm thấy hối hận khi mà mình nói võ hoàng là hắc ám thuật sĩ. May mà Hàng Phong cũng chỉ cần chống đỡ một thời gian ngắn thì cổ khí thế cường đại kia cũng dần dần chậm rãi thu hồi lại. Không đợi Hàng Phong thở dốc điều tiết lại hơi thở thì thần bí nhân lại mở miệng nói, dựa theo lời ngươi nói thì địch nhân của ngươi võ hoàng điện là một thế lực do một hắc ám thuật sĩ thành lập. Hàng Phong căn bản không biết được trong lòng thần bí nhân đang nghĩ gì, chẳng qua đâm lao cũng phải theo lao. Không thể làm gì khác hơn kiên trì nói, điểm ấy ta cũng không có rõ lắm. Hắc ám thuật sĩ cũng đã tuyệt tích mấy nghìn năm. Ta cũng từ người khác mà biết được. Điện chủ vũ võ hoàng điện chính là Hắc ám thuật sĩ. Không khí trở nên trầm mặc một cách kỳ lạ. Sau khi Hàng Phong nói xong thì thần bí nhân dường như triệt để tiêu thất. Hàng Phong cũng không có rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vừa rồi khí thế của đối phương ập đến khiến cho thân thể của hắn mới khôi phục lại chút ít lần thứ hai bị thụ thương không nhỏ, rơi vào đường cùng. Hàng Phong cũng đành phải vận đấu khí không ngừng. Bắt đầu điều trị thân thể của mình, một lúc lâu sau, thẳng đến khi Hàng Phong thiếu chút nữa quên mất sự tồn tại của thần bí nhân kia thì thanh âm của thần bí nhân một lần nữa vang lên, nói cho ta biết, bên ngoài mấy chục năm nay tột cùng đã phát sinh những chuyện gì. Người đem những sự tình phát sinh trên đại lục nói cho ta biết, nghe được thanh âm của thần bí nhân một lần nữa vang lên thì Hàng Phong cũng không rõ ý đồ của người này. Bất quá nghe ngữ khí thì hiển nhiên thần bí nhân đã ở trong phong bế không gian này một khoảng thời gian dài. Dĩ nhiên là không biết được những sự tình đã phát sinh ở bên ngoài. Hàng Phong cũng chỉ có chút nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không có dấu diếm gì đem những sự tình phát sinh trong những năm gần đây nói ra hết một lượt. Nghe Hàng Phong thuật lại, thần bí nhân trầm mặt một lúc lâu rồi mới hỏi, ta muốn biết, năm đó võ giả cùng với hắc ám thuật sĩ đánh một trận đến nay đã trải qua bao nhiêu năm, nghe vậy thì Hàng Phong thất kinh. dĩ nhiên thần bí nhân này cũng biết được chuyện này lẽ nào Hàng phong vừa nghĩ tới thì nhãn thần cũng trở nên vô cùng khiếp sợ thần bí nhân này hiển nhiên đối với hắc ám thuật sĩ hiểu biết rất rõ hơn nữa qua lời thần bí nhân này thì hắn cùng với hắc ám thuật sĩ có ân oán không chết không thôi chẳng qua Hàng phong cũng không thể nào đoán ra được thần bí nhân này có quan hệ như thế nào với hắc ám thuật sĩ nếu như là địch nhân thì thật sự là hoàn hảo nhưng nếu như cũng là một hắc ám thuật sĩ thì với tình cảnh của hàng phong hiện nay chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? thần bí nhân tự hồ đoán ra được trong lòng hàng phong suy nghĩ cái gì cho nên ngữ khí có chút hòa hoãn, nhàn nhạt nói: ngươi yên tâm, ta không phải là hắc ám thuật sĩ. nếu không phải trước đây ta thấy hai người tấn công ngươi có mùi của hắc ám thuật pháp thì ta kiên quyết cũng không có cứu ngươi làm gì. nghe thần bí nhân nói như vậy thì hàng phong cảm thấy tự hồ có chút đạo lý liền hồi đáp. trận đại chiến năm đó cho đến bây giờ cũng đã trải qua 5.000 năm 5.000 năm Nguyên lai like đã lâu như vậy rồi thanh âm của thần bí nhân cũng mang theo một chút phiền muộn, mờ mọt thì thào lẩm bẩm nghe thấy thần bí nhân cảm thán, hàng phong càng thêm chứng thực suy đoán của bản thân mình là đúng ngữ khí nhất thời có chút ngạc nhiên hỏi nghe ngữ khí của tiền bối thì người hẳn là đã tham gia trận đại chiến cách đây 5.000 năm, ta đã từ lâu không phải là người, ngươi cũng không cần phải tò mò về thân thế của ta Thanh âm của thần bí nhân mặc danh kỳ diệu đáp, nhưng chỉ cần như thế thôi hàng phong cũng phải kinh ngạc không thôi, hảo. Người trẻ tuổi, nói cho ta biết tên ngươi là gì, thần bí nhân mở miệng nói, hàng phong đã phát giác, thần bí nhân trước mắt không phải là địch nhân, mặc dù là địch nhân thì chỉ sợ hắn thoáng động thủ thôi cũng khiến cho bản thân mình không thể nào chống đỡ được. Cho nên hàng phong cũng không có buông cảnh giác thẳng thắn nói, hàng phong, hàng phong. Ngươi rất khá. Nhìn niên kỷ của ngươi không lớn nhưng lại có tu vi thiên giai thất phẩm Hơn nữa thân thể của ngươi tương đối cổ quái Ngay cả ta đây cũng là lần đầu tiên thấy qua thân thể như thế Thần bí nhân đột nhiên tán thưởng Hàn phong khiến cho hắn cảm giác khó hiểu Chẳng qua Hàn phong bây giờ cũng vô cùng nhớ tới trầm ngọc và tiểu bạch Cho nên liền khách khí hỏi thăm, tiền bối Người có thể buông tha cho hai đồng bạn của ta hay không Ai biết khi nghe Hàn phong nói như vậy thì thần bí nhân lại đạm đạm nhất tiếu nói Khó lắm Hàng Phong vừa nghe thần bí nhân cự tuyệt thì trong lòng hơi trầm xuống. Nhưng câu tiếp theo của thần bí nhân khiến cho Hàng Phong bất ngờ, nếu như ngươi không muốn bọn họ chết thì ta có thể giao hai người đó cho ngươi. Nghe vậy Hàng Phong không khỏi ngẫn người ra, có chút mê hoặc hỏi, tiền bối, người nói vậy là, tình huống của nữ hoa nhi kia không ổn chút nào, từ bên ngoài thì có thể thấy sinh cơ đã sớm đứt đoạn. Nhưng lại bị ngươi mạnh mẽ dùng nguyên khí bảo vệ tâm mạch, Cho nên nàng mới có thể dựa vào đó mà không mất đi tính mạng, thế nhưng lại bị địch nhân tập kích một lần nữa khiến cho thân thể của nàng vốn đã vô cùng yếu rồi thì càng thêm suy yếu. Hiện giờ chỉ cần sơ ý một chút thôi sẽ khiến cho nữ hoa nhi kia triệt để đứt đoạn sinh cơ, cuối cùng thần bí nhân lại tiếp tục nói, bất quá, hiện tại lão phu trông thấy thì nữ hoa nhi kia tạm thời không có việc gì. Nếu như ngươi muốn mang nàng đi thì ba ngày sau nữ nhân kia sẽ chết. Hàng Phong nghe vậy thì cảm thấy bất ngờ vô cùng. Thật không ngờ tình trạng của Trầm Ngọc bây giờ lại nghiêm trọng như vậy. Đối với lời nói của thần bí nhân thì Hàng Phong cũng không có nghi ngờ bởi vì Hàng Phong thấy thần bí nhân căn bản không có việc gì phải lừa gạt hắn. Cho nên Hàng Phong không khỏi ôm quyền cảm kích nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nhưng có thể cho ta gặp nàng được không? Yên tâm, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ được gặp nàng. Chỉ bất quá tạm thời nàng không thể ly khai được. Ngày sau ngươi sẽ biết được nguyên nhân, nếu như thần bí nhân đã nói như vậy thì Hàng Phong cũng không thể nói lời này. Cho nên liền dò hỏi, vậy tiểu bạch, ma thú của vãn bối thì sao, ma thú? Hừ, ngươi không nói thì thôi nói tới ta liền muốn tìm ngươi tính sổ đây, ngữ khí của thần bí nhân đột nhiên trở nên phẫn nộ, lạnh lùng nói với Hàng Phong, thần bí nhân lại tiếp tục nói, không có gì gọi là ma thú ở đây cả. Chỉ có một linh thú thôi. Cũng có thể nói đây là linh thú duy nhất còn tồn tại trên thế giới này. Ngươi dĩ nhiên lại thiếu chút nữa khiến cho nó chết. Nếu như không phải thấy ngươi và nó có quan hệ rất tốt thì đã sớm lột da rút gân ngươi rồi. Tiểu bạch theo như lời của thần bí nhân thì chính là một đầu linh thú. Nhưng linh thú là gì? Trong lòng hàng phong tràn đầy nghi hoặc, rất kinh ngạc sao? Nhìn bộ dạng của ngươi thì hẳn là ở cùng nới linh thú này rất lâu. bằng không thì trên người của ngươi cũng không có khí tức của nó. lẽ nào ngươi không biết phát hiện ra nó không giống ma thú bình thường, là một dạng tồn tại bất đồng. thần bí nhân chậm rãi nói. nghe thần bí nhân nhắc nhở thì hàng phong lập tức nhớ tới xác thực tiểu bạch cũng không có giống những ma thú khác. mà không chỉ có hành vi biểu hiện ngày thường, ngay cả phương thức chiến đấu cũng không có giống với ma thú. chí ít, hàng phong cũng chưa từng thấy qua một ma thú nào có nhân tính như vậy. ở cùng với tiểu bạch mấy năm. Hàng Phong từ lâu đã xem nó như là một người bạn mà đối đãi. còn nữa, chính là tu vi của tiểu bạch, nó không cần tu luyện chỉ cần theo thời gian mà tự tăng trưởng, cứ như vậy mà đề thăng. Mà để trợ giúp cho tiểu bạch đề thăng tu vi thì cũng chỉ có các loại đan dược mà thôi, những đặc điểm này không phải của một ma thú bình thường. Chẳng qua lúc đó Hàng Phong cũng chỉ cho rằng tiểu bạch có chút đặc thù so với những ma thú khác mà thôi, vì thế mà hắn cũng không có nghĩ nhiều, thế nhưng hiện tại. Thậm chí thần bí nhân lại nói cho hắn biết tiểu bạch không phải là một ma thú mà là linh thú. Điều này khiến cho Hàng Phong vô cùng kinh ngạc, Hàng Phong lập tức phản ứng, thần bí nhân biết được tiểu bạch không phải là ma thú như vậy chẳng phải hắn cùng với tiểu bạch có quan hệ sao. Cho nên Hàng Phong hướng tới thần bí nhân hỏi thăm, lẽ nào tiền bối biết được lai lịch của tiểu bạch? Có thể nói cho vãn bối biết được không, thực không thể hiểu nổi một đầu linh thú lại có thể có một cái tên khó nghe đến như vậy. Thực sự tức chết ta được, thần bí nhân hiển nhiên bất nảm với cách xưng hô của Hàng Phong, tức giận nói. Hàng Phong có chút bất đắc dĩ, hắn không biết vì sao thần bí nhân này lại chấp nhất như vậy. Bất quá Hàng Phong cũng đoán ra được địa vị của Tiểu Bạch trong lòng thần bí nhân này vô cùng cao cho nên hẳn là không có điều gì nguy hiểm mới đúng. Biết được Trầm Ngọc và Tiểu Bạch tạm thời không có gì nguy hiểm thì Hàng Phong cũng cảm thấy yên tâm. Mà thần bí nhân sau khi hết giận, tiện đà nói. Về vấn đề mà ngươi vừa hỏi thì trên thế gian này sợ rằng chỉ có mình ta mới biết được lai lịch của nó. Năm đó ta cũng đã tận mắt chứng kiến linh thú này từ trong mảnh không gian này sinh ra, tiểu bạch từ nơi này sinh ra, thần bí nhân nói như vậy khiến cho Hàng Phong kinh ngạc, như vậy theo như lời triệu vô cực đã phân tích thì đây chính là nơi mà hắn bị giam cầm 500 năm, trong lòng Hàng Phong thầm nghĩ, càng nghĩ thì Hàng Phong càng cảm thấy khả năng này rất cao, Hàng Phong liền hỏi, tiền bối, Mấy trăm năm trước có phải hay không có một người đã từng ở lại đây một thời gian, đúng vậy, thần bí nhân hiển nhiên cảm thấy bất ngờ trước vấn đề mà hàng phong đề cập tới nhưng hắn cũng lập tức nhớ lại nói, ngươi nói tiểu tử năm đó mặt danh kỳ diệu xuất hiện ở đây. Lẽ nào ngươi biết hắn, nghe thấy thần bí nhân nói vậy thì trong lòng hàng phong có thể xác định đây chính là nơi mà bản thân mình muốn tới, thực nghĩ không ra ma xui quỷ khiến thế nào, đánh bậy đánh bạ mà lại lọt vào trong đây được. nói đến thì cũng phải cảm đạ đáng người của võ hoàng điện chẳng qua theo như lời của triệu vô cực thì nơi này tồn tại một cường giả mà thần bí nhân này lúc trước tỏa ra khí thế kinh người như vậy hàn phong tự biết cho dù bản thân ở trong thời kỳ toàn thịnh cũng không thể nào là đối thủ mà lúc này thần bí nhân lại nhàn nhạt nói ngươi mà tiểu tử kia đều rất cố gắng trên người các ngươi có khí tức rất giống nhau năm đó hắn ở lại đây cũng tu luyện đến thiên giai thất phẩm Chẳng nhẽ ngươi và hắn có quan hệ mật thiết với nhau, nghe vậy thì trong lòng Hàn phong không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cấm địa và triệu vô cực từng nói, sau đó Hàn phong cũng đem sự tình của mình và triệu vô cực nói qua một lần, thần bí nhân nghe vậy thì cũng tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói, xem ra các ngươi cũng có chút duyên phận với nhau, trải qua thời gian ngắn giao lưu thì lòng cảnh giác của Hàn phong đối với thần bí nhân cũng từ từ giảm đi rất nhiều, tiền bối, có thể hay không cho ta hỏi tôn tính đại danh của ngài. Hàng Phong hỏi thăm, thần bí nhân nghe vậy thì trầm mặt trong chốc lát rồi thất vọng nói, ta cũng đã chết mấy nghìn năm rồi, ngay cả tên cũng quên mất rồi, vậy ta nên xưng hô với tiền bối như thế nào? Hàng Phong thấy thần bí nhân không nói, tâm trạng cũng có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ ý định, ngươi muốn gọi như thế nào thì gọi. Hoặc giả ngoài có thể gọi ta là vô danh tử, ngữ khí thần bí nhân thản nhiên nói, vô danh tử, Hàng Phong lẩm bẩm. Hắn biết thần bí nhân không muốn nhắc tới thân thế của mình cho nên mới kêu mình gọi như vậy. Vì vậy mà hắn cũng tùy tiện gọi một cách đại khái, chương 491, ma thú không biết, thấy thái độ của thần bí nhân như vậy thì Hàng Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không thể không buông tha ý niệm truy vấn trong đầu. Đồng thời Hàng Phong lại hỏi, vô danh tử tiền bối, người có thể hao không cho ta đi thăm cô nương kia và cả tiểu bạch nữa được không? Vô danh tử nghe vậy thì nhàn nhạt nói. Người trước tiên nên tự chữa trị cho mình khỏi thụ thương đi đã rồi hẳn nghĩ tới cái khác. Nói xong, vô danh tử không có mở miệng nữa. Hàng Phong hỏi han vài câu mới xác định được đối phương đã ly khai. Mà vô danh tử này hành sự vô cùng quái dị, cũng không biết đến tột cùng là phúc hay là họa. Hàng Phong thở dài trong lòng, kế tiếp ba ngày sau, Hàng Phong ngồi bế quan trong không gian phong bế. Từ ba ngày trước vô danh tử đã hỏi Hàng Phong mấy vấn đề rồi biến mất không thấy đâu. Cẳng bản là Hàng Phong không có cả cơ hội nói chuyện, mà từ trong miệng của vô danh tử thì Hàng Phong biết được tảng đá hàn khí mà trước đó Hàng Phong nằm lên có sự trợ giúp rất lớn trong việc chữa trị thương thế cho hắn. Hàng Phong bây giờ mới hiểu được mình có thể khôi phục trở lại nhanh như vậy nguyên lai like hơn phân nữa là có công lao của tảng đá kỳ lạ này. Cảm thụ được từ đầu đến cuối cảm giác mang mắt nhẹ nhẹ truyền vào trong cơ thể, Hàng Phong cũng không khỏi chấn động. Qua ba ngày, thương thế của Hàng Phong cũng đã khôi phục lại được đáng kể. cũng gần như là khỏi hắn. Thế nhưng đấu khí của hắn cũng chỉ mới khôi phục được 3 tầng mà thôi, nhưng hiển nhiên tốc độ khôi phục như vậy so với lúc trước thì nhanh hơn rất là nhiều. Trong ba ngày này ngoại trừ việc điều trị thương thế của bản thân ra thì Hàng Phong không ngừng suy đoán lai lịch của vô danh tử. Khi nói chuyện với vô danh tử thì Hàng Phong cũng đại khái đoán ra vô danh tử hẳn phải là một nhân vật của 5.000 năm trước. Mặc dù không phải đi nữa thì cũng là người biết rất rõ các sự tình của 5.000 năm trước. Nhưng cụ thể vô danh tử đến tục cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tuy rằng hắn nói Tiểu Bạch và Trầm Ngọc đang trị thương nhưng Hàng Phong vẫn cảm thấy lo lắng. Dù sao thì Hàng Phong đối với vô danh tử hoàn toàn không biết gì cả. Làm thế nào hắn có thể yên tâm đem Trầm Ngọc và Tiểu Bạch giao cho vô danh tử được? Ngay khi Hàng Phong ở trong phong bế không gian trị thương hết ngày thứ ba thì vô danh tử lại xuất hiện. Nhìn bộ dạng ngươi thì tốc độ hồi phục cũng rất nhanh. Vô danh tử mở miệng nói. Hàng Phong nghe vậy thì nhất thời thần kinh trung lên rồi nói, tiền bối bao giờ mới có thể dẫn ta đi gặp hai người bọn họ, bọn họ trong miệng Hàng Phong tự nhiên là Trầm Ngọc và Tiểu Bạch, mà vô danh tử nghe Hàng Phong nói vậy thì cũng khẽ cười nói, ngươi gấp gáp như vậy thì ta sẽ mang ngươi đi gặp bọn họ vậy, ân, Hàng Phong thì vô danh tử thẳng thắn đáp như vậy thì trong lòng lại cảm thấy lo lắng một chút, ba ngày trước, vô danh tử một điểm thương lượng cũng không có, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Hàng Phong. Thậm chí cũng không có cấp cho hắn cơ hội mở miệng nữa Mà hôm nay Hàng Phong cũng không nghĩ tới Mình vừa nhắc đến thì vô danh tử lại sản khoái đáp ứng như vậy Điều này khiến cho Hàng Phong cảm thấy kinh ngạc không thôi Vô danh tử nhìn ra được biểu tình kinh ngạc của Hàng Phong thì nhàn nhạt nói Ba ngày trước thương thế của ngươi vô cùng nghiêm trọng Với tình huống thân thể của ngươi thì không thể nào xuyên phá qua được phiến rừng cây lá trắng này Nhưng hiện tại từ khí tức trên người ngươi Tuy rằng chưa có khỏi hẳn nhưng mà muốn đến được chỗ của nữ hoa kia và linh thú thì cũng không khó. Nghe thấy vô danh tử khoác lắc một phen như vậy thì Hàng Phong mới bừng tỉnh đại ngộ. Hàng Phong cũng nghi hoặc hỏi, vậy kế tiếp ta nên làm như thế nào? Cái gì đều không cần làm? Một hồi nữa ngươi sẽ cảm thấy có một cổ năng lượng đang khống chế bản thân. Ngươi cũng không cần để tâm phản kháng. Chỉ cần theo cổ năng lượng này dẫn dắt mà đi tới là được. Hàng Phong nghe xong thì tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Theo lời vô danh tử vừa dứt thì trong chốc lát Hàng Phong cảm thấy cổ năng lượng nhu hòa chung quanh kéo tới trước mặt. Hắn cũng thoáng kinh ngạc trong chốc lát rồi cũng thận lực không thế thân thể của mình, triệt để trầm tĩnh lại, không có phản kháng với luồng năng lượng này. Rất nhanh đạo năng lượng cùng cuộn bao vây lấy Hàng Phong rồi lôi hắn đi trong không trung, nhìn mặt đất càng ngày càng xa, Hàng Phong cũng không có dãy dụa. Ngay sau đó thân thể Hàng Phong cũng bị cổ năng lượng này thao túng nhanh chóng bay vút lên một ngọn cây, sau một lát. Ngay khi Hàng Phong không biết mình sẽ đi tới đâu thì hắn cảm nhận được thân thể của mình dường như đụng vào một cái gì đó, tỉ mỉ quan sát một hồi thì Hàng Phong cũng không thể nào xác định được thế nhưng Hàng Phong lại cảm thấy nơi này vô cùng cổ quái. Tự hồ có một tầng hơi trắng mỏng bao phủ cả cánh rừng này, mà lúc này cổ năng lượng đang bao phủ quanh người hắn đang phá vỡ tấm trắng này để đưa Hàng Phong ra ngoài, hai cổ lực lượng liền quay xung quanh thân thể Hàng Phong mà triển khai, thẳng đến khi thanh âm của vô danh tử vang lên. Dùng đấu khí của ngươi bảo vệ thân thể, ta cũng không muốn đem năng lượng dư thừa lãng phí ở trên người người. Tuy rằng không hiểu ý từ nửa câu sau của vô danh tử nhưng chí ít nửa câu đầu hàng phong còn hiểu. Hàng phong cũng không có do dự nhanh chóng vận khỏi đấu khó bảo hộ bản thân. Bây giờ hai của lực lượng va chạm vào nhau đã lên tới đỉnh điểm. Rất may là hàng phong cũng vừa kịp lúc vận khỏi đấu khí bảo vệ bản thân của mình. Hàng phong cũng ngay lập tức cảm thận được trước mắt mình phát ra những tiếng nổ vang rền. Đồng thời mấy đạo năng lượng kình khí bắn ra bốn phía xung quanh. Mà hàng phong lại ở ngay sát đó nên phải hứng chịu hơn phân nửa kình khí. Mặc dù đã được vô danh tử nhắc nhở từ sơm nhưng hàng phong từ đầu chuẩn bị sẵn sàng vẫn là bị một kích này đánh tan đấu khí mà hắn vất vả mới tích cóp được. Cũng may mà cổ năng lượng bao quanh thân thể hàng phong cũng nhanh chóng mang hắn đi khỏi. Sau một trận phiền muộn thì hàng phong cũng không hiểu được vì sao lúc đó đột nhiên cảnh tượng xung quanh ba lên một tiếng rồi biến mất không thấy đâu. Mà thay vào đó là một sơn cốc có vẻ âm trầm, vừa vào sơn cốc thì năng lượng vốn vây lấy hàng phong cũng lập tức tiêu thất. Hàng phong thả lờ nờ người, cuối cùng thân hình của án cũng roi xuống mặt đất, hàng phong thoáng đánh giá tình hình xung quanh, bất chợt bên tai nghe được thanh của của vô danh tử truyền đến, ngươi đi vào đi. Đi vào bên trong cốc, ngươi có thể nhìn thấy đồng bạn của mình, hàng phong nghe vậy thì không có nghi ngờ gì. Hắn cũng nghĩ nếu như vô danh tử muốn hại mình thì cũng không cần phải đùa dẫn một cách đa dạng như vậy. Cho nên Hàng Phong cũng nhanh chóng không chút do dự bước vào trong sơn cốc, bất quá đi chưa được mấy bước thì Hàng Phong cảm thấy có gì đó kỳ quái. Hoàn cảnh nơi đây vô cùng tối tăm, xung quanh là những loại thực vật không biết tên. Hơn nữa những hoa cỏ này trong bề ngoài cũng vô cùng xấu xí, nói hình tượng hơn một chút thì sơn cốc này quả thực dông một mảnh luyện ngục. Mà lúc này hàng Phong tiếp tục đi sâu vào trong sơn cốc thì cũng đã có được kết luận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại Com.